Ta đây đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Cửu thương từ trước đến nay không sợ quan phủ không sợ kẻ cắp. Ở trước mặt hắn, chỉ có để ý người bị thương tổn là hắn sợ nhất sự tình. Cái gì hắn không có gặp qua, cái gì hắn không có trải qua quá. Những người này, bất quá là một đám sinh hoạt ở cẩm y ngọc thực trung cặn. Bọn họ căn bản không xứng lưu tại trên đời này. Các ngươi hai cái, cho ta thượng, bổn thiếu ra nhìn xem ngươi là cái thứ gì. Cư nhiên dám đánh ta, vung, tay lên hai cái đại hán liền giận kêu chạy tiến lên, chỉ là đại hán cái đầu là đại, nhưng là thực vô dụng kiểu thương tùy tiện một động tác liền làm cho bọn họ quăng ngã cái chổng vó, hừ lạnh nói không biết tự lượng sức mình ngươi, lý thiếu ra nơi nào có thể chịu này đó khí, khí đôi mắt đều đỏ, an hà nhìn hai người này thế, nhi tử thanh âm đã ngừng nghỉ xuống dưới, thấy cái bàn cũng tạp chút, cái kia đau lòng nếu là lại nháo đi xuống này thực phủ khẳng định là muốn chết non kiểu thương, tính, đừng đánh kiểu thương nhìn an hạ liếc mắt một cái, đáy mắt tức giận mới chậm rãi tan đi, nắm tay dần dần thả xuống dưới, chỉ là kiểu thương nguyện ý buông tha bọn họ nhân ra không nhất định nguyện ý buông tha bọn họ đâu, bổn thiếu ra sẽ không liền như vậy tính, các ngươi chờ xem, lý thiếu ra chỉ vào kiểu thương, biết đánh không thắng nhân ra, đáy mắt nhiều ti sợ hãi, chúng ta đi Ai sẽ không liền như vậy tính? Lý thiếu ra còn không? Có ra tới cửa, bị người cấp chắn trở về. Là ngươi sao? Nam tử nhìn Lý thiếu ra, hỏi, trong giọng nói tấn hiện lạnh lẽo. Biểu, biểu ca, ngươi như thế nào tại đây? Lý thiếu ra ngẩn đầu, nhìn so với chính mình cao nửa cái đầu người. Bởi vì bị đả thương, này sẽ biểu ca muốn so với hắn cao hơn một cái đầu. Biểu đệ á... Ngươi lại ở chỗ này chọc cái gì chuyện phiền toái đâu? Dượng nhìn đến, không biết muốn nói như thế nào ngươi đâu. Nam tử cúi đầu, đánh giá trước mắt cái này. Không đúng tí nào ra hỏa, may mắn hắn cùng hắn không phải đặc biệt thân thân thích, hắn mẫu thân chỉ là cha tuổi trẻ thời điểm nhận muội muội, nói là cùng hắn ông ngoại là bạn cũ, vì thế vẫn luôn ca ca muội muội kêu, mà trước mắt cái này Lý Thiếu Vinh liền thành hắn biểu đệ. Lý Thiếu Vinh không đúng tí nào, mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời Chính là ở này đó tiểu việc sinh ý khi dễ người lão bản chơi, hắn nhìn đều băn khoăn Chỉ là hắn cái này cô cô thích thế nhi tử dậu diếm. Ở bên ngoài hành động, hắn cái này dưỡng đâu, lại là cái mệnh quan triều đình. Mỗi ngày vội không có thời gian quản giáo hài tử, sự tình gì đều giao cho thệ tử, thường xuyên qua lại như thế sao? Nhi tử phạm vào thiên đại sự trải qua thệ tử như vậy vừa ẩn dấu, cũng thành việc nhỏ, nói hai câu cũng liền không có việc gì. Biểu, biểu ca... Ta nơi nào có chọc cái gì chuyện phiền toái a? Lý Thiếu Vinh vây quanh trước mắt nam tử chuyển, cười hì hì, sợ bị người cáo trạng đến chính. Mình cha đi nơi nào rồi, người khác hắn không biết có thể hay không đi hắn cha nơi đó cáo trạng, nhưng là hắn cái này biểu ca đã có thể nói không chừng, cho rằng chính mình cái kia đau hắn thân sinh thúc thúc làm hộ quốc tướng quân, liền lấy chừng ác dương thiện làm chính mình nhân sinh đại sự. Không chọc phiền toái nơi này tại sao lại như vậy đâu? Nam tử chỉ vào phía sau một mảnh hỗn độn. ta đôi mắt cũng không phải là mù, nếu là làm dưỡng biết chuyện của ngươi, phòng. chừng ngươi không chỉ là một đốn đánh, còn phải cầm túc ngươi một tháng đâu. Biểu ca, biểu ca, này chỉ là một hồi hiểu lầm, hiểu lầm, thật sự, ngươi đừng nói cho cha ta, bằng không, bằng không, hắn nhưng không nghĩ lại bị đánh, nhớ tới trước hai ngày sự tình. Hắn hiện tại cảm thấy phần lưng vẫn là nóng rát đau, thật vất vả đi qua, nghe nói nơi này có ăn ngon, mới chạy tới, thấy kia hải tử đẹp, ôm nhiều một chút còn không muốn. Hắn lý thiếu vinh là ai, muốn ôm cái hải tử, chơi chơi còn không được. Vì thế, liền xuất hiện chuyện như vậy, hắn cư nhiên bị người cấp đánh một đốn, trước hai ngày thương hơn nữa hôm nay thương, như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Hắn đang nghĩ ngợi tơi tìm ngoài thành kia mấy tên côn đồ đem nơi này hảo hảo rảo một phen, đánh người kia một đốn, lại đem này mỹ nương tử cùng tiểu hài tử ôm đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được này khắc tinh biểu ca, hắn chính là rất ế ra tới, thường thường đi theo thúc thúc. Bên người, ở kinh đô, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã trở lại, còn ở hôm nay bất hạnh gặp gỡ hắn. Nếu là một hồi hiểu lầm, ta đây vừa rồi như thế nào nghe ngươi nói sẽ không liền như vậy tính. Đây là có ý tứ gì? Biểu ca, ngươi nghe lầm, nơi nào có rất nhiều, ngươi hỏi một chút bọn họ hai cái. Lý Thiếu Vinh chỉ vào chính mình mang đến hai cái gã sai vặt, một cái mũi thanh một cái mặt sưng phù, đều hảo không đến chạy đi đâu. Đúng vậy, đúng vậy, biểu thiếu gia, thiếu gia chỉ. Là lại đây ăn cơm, đều là hiểu lầm. Gã sai vặt che lại cái mặt, còn ở tận lực lấp liếm. Kia nếu đều là hiểu lầm, kia cởi bỏ thì tốt rồi. Đúng vậy, biểu ca, cởi bỏ liền hảo, cởi bỏ liền hảo, ngươi sẽ không nói cho ta cha đi. Hắn cha chính là mỗi ngày đều là nói hắn cái này cháu ngoại trai hảo đâu, làm hắn nhiều hướng hắn cái này biểu ca học tập. Vậy ngươi này hiểu lầm làm nhân ra cửa hàng một mảnh hỗn độ, bồi tiền sao? a, bồi, bồi tiền, Lý Thiếu Vinh cho rằng chính. Mình lỗ tai nghe lầm, hắn chính là bị người ta đánh, hắn đều còn không có tính sổ, còn muốn bồi tiền. Biểu đệ, này đó, đều là ngươi làm cho đi. Nam tử chỉ vào trên mặt đất đã gãy chân cái bàn, trên sàn nhà hảo chút chén đĩa mảnh nhỏ. Lý Thiếu Vinh không nói gì, này đó là hắn làm cho, chính là là cái kia tiểu tử thúi đánh hắn tạo thành. Hắn hiện tại phần lưng còn đau muốn mệnh, còn có kia mông, đều mau vỡ ra hai cánh. Hắn biết chính mình một khi thoái thác, này biểu ca càng là muốn nói sự. Biểu đệ, nếu là ngươi làm cho, Ngươi nên bồi thường điểm tiền cấp chủ quán Ngươi nói phải không Nam tử thanh âm tựa như có một cổ ma lực Làm Lý Thiếu Vinh không thể không gật đầu Triệu tử Đưa tiền đưa tiền Không có cách nào Lý Thiếu Vinh chỉ có thể thúc giục bên cạnh người đưa tiền Cùng lắm thì chờ biểu ca rời đi An giang lúc sau hắn lại đến đối phó cái này Cửa hàng người Đến lúc đó hắn muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới Hừ Thiếu ra Phải cho Nhiều ít a. Triệu Tử cầm tiền, không biết phải cho nhiều ít. "Đều cấp, đều cấp, được rồi đi." Nga, hảo, thiếu gia." Triệu Tử nhìn chính mình trong tay tiền toàn bộ giao cho biểu thiếu gia trong tay, trong lòng cái kia khẩn trương a, này cũng không ít tiền a, thiếu gia ngày thường bên người đều thích mang không ít ngân lượng ra cửa, tính tính có mấy chục lượng bạc. Người kia là ai? An Hà đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói thầm, nhìn về phía Cửu Thương, Cửu Thương tự Nhiên cũng không biết hắn là ai, bọn họ không biết, nhưng là ở đây không ít người đều biết cái này nam tử là ai, này đó là An Giang đứng hàng đệ nhị mỹ nam tử Đông Phương Huyền, cùng này Lý Thiếu Gia là bà con, chỉ là này ca hai quan hệ kỳ thật cũng không phải thực hảo, tuy rằng ở An Giang, nhưng là quan điểm bất đồng, vẫn luôn đi không đến một khối, ngươi xem không thuận ta, ta cũng xem không thuận ngươi, chỉ là Đông Phương công tử Gia Cảnh muốn so Lý Thiếu Gia Gia Cảnh ưu. Việt Nhiều địa vị cũng so Lý Thiếu Gia cao nhất đẳng, Lý Thiếu Gia tự nhiên muốn cung kính đối đãi Đông Phương công tử, hỏi thăm rõ ràng Đông Phương huyền sự tình, An Hà biết người này có thể giúp nàng giải quyết rất này Lý Thiếu Gia, chỉ là hy vọng về sau đều không cần phát sinh chuyện như vậy mới hảo. Đi, đi, Lý Thiếu Vinh một bụng khí, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, ở ra cửa khẩu lúc sau, nhìn phía sau kia bốn cái chữ to, Lý Thiếu Vinh khí ngứa răng hắn sẽ đòi, Lại hắn sở hữu đồ vật Cả vốn lẫn lời Thấy ác thiếu rời đi mọi người đều là vỗ tay Này lý thiếu ra không thiếu khi dễ Bọn họ này đó tiểu dân chúng Chỉ là bởi vì này lý thiếu ra cái giá đại Phía sau thế lực đại Ai cũng không dám dễ dàng đắc tội Chỉ có thể chịu đựng hắn Hiện giờ có người làm hắn như vậy ăn mệt Thật là kiện vui vẻ sự tình Cô nương Ngươi chính là nơi này trưởng quầy Đông phương huyền tiến lên Trong tay ước lượng vừa rồi từ Lý Thiếu Vinh nơi đó. Lấy tơi tiền bạc, nhìn An Hạ, An hà gật gật đầu, nói, ta chính là, đây là bồi thường cho ngươi. Đem trong tay bạc toàn bộ giao cho An Hạ, Đông Phương huyền khóe miệng hơi lộ ra ra ti tươi cười. Biểu đệ không hiểu chuyện, làm cô nương bị sợ hãi, điểm này bạc cầm đi tu bổ này đó bàn ghế đi. Trong tay nháy mắt nhiều mấy chục lượng bạc, còn có hai cái nén vàng. An Hạ tức khắc cảm thấy mạnh tay vài phần. Công tử, này tu bổ bàn ghế không cần như vậy nhiều, tưởng đẩy trở. Về, chính là lại làm Âu Dương huyền chắn trở về. Cô nương, đây là ta biểu đề cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Biểu đề ở ngươi như vậy một nháo, định dò đi rồi không ít khách nhân. Cũng sợ hãi hài tử, ngươi liền thu. Kia, An Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy. Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không hảo thoái thác. Vậy cảm ơn công tử, dù sao là cái kia ôm nàng nhi tử người xấu, nhận lấy cũng hảo, cho nàng nhi tử áp áp kinh, hôm nay nhưng đem xoái xoái. dọa không nhẹ, ta có thể ôm một cái đứa nhỏ này sao? Đông Phương huyền chỉ chỉ An Hà trong tay xoái xoái, hỏi, thấy hắn giúp chính mình, An Hà cũng không hảo cự tuyệt, có thể, chính là ta nhi tử hắn mới vừa bị dọa tới rồi, không biết công tử ôm hắn hắn có thể hay không nháo? Không có việc gì. Ta thử xem, tướng xoái xoái đưa cho Đông Phương huyền, soái soái chẳng nhưng không khóc, ngược lại nở nụ cười, cầm trong tay vừa rồi cho hắn giải khóc lục lạc cười cái không ngừng. Lục lạc linh lục lạc đang vang, cửa hàng thực mau bị thu thập hảo, lại khôi phục bình tĩnh, an hà gặp người ra Âu Dương huyền giúp chính mình một cái đại ân, lại còn đem ác nhân mấy chục lượng bạc đưa đến tay nàng thượng, kia chính là nàng phải tốn đã lâu mới có thể kiếm tới tiền, vì thế còn một cái nhân tình. Để lại đông phương huyền ngồi xuống ăn cơm, bưng lên tốt nhất cơm, tốt nhất đồ ăn. Người này thức ăn có thể so trong hoàng cung ngự đồ ăn còn muốn ăn ngon à? Đông. Phương huyền nhìn không được tán thưởng nói. Hắn có duyên đi theo thúc thúc tiến cung phó quá một lần yến. Hoàng cung thật là xinh đẹp cực kỳ. Nơi nơi là cảnh đẹp. Hành lang eo lùa hồi. Mái nha cao mổ. Kim hoàng sắc ngói trang trí toàn bộ hoàng cung. Kia trong yến hội ngự đồ ăn. Đạo đạo là mỹ vị. Đạo đạo như Mỹ họa ăn hắn dư vị vô cùng. Đáng tiếc, hắn chỉ đi quá một lần. Mà hiện giờ, ở An Hà nơi này sở ăn đồ ăn, tuy rằng không có trong Hoàng Cung như vậy chân quý thức ăn, cũng không có Hoàng Cung như vậy diễm lệ bề ngoài, nhưng là kia hương vị không thua với Hoàng Cung đồ ăn. Đông Phương công tử quá khen, ta này đó bất quá là bình thường ăn sáng, nơi nào có thể cùng trong Hoàng Cung ngự chủ đồ ăn đánh đồng A. An hạ là không có ăn qua trong Hoàng Cung đồ ăn, Nhưng là biết khẳng định là không bằng hoàng cung ăn ngon Đông phương huyền là lần đầu tiên ăn như vậy đặc biệt đồ ăn Tự nhiên cảm thấy ăn ngon Ăn nhiều liền biết Kia trong hoàng cung Đồ ăn mới chăm ăn không nề Là an hà chính ngươi không tự tin Đông phương huyền đã đến Làm cái này thực phủ sinh ý càng thêm lửa đỏ Không ít thế gian nữ tử vì xem này khó gặp an giang đệ nhị tuấn nam Sớm liền tới này thực phủ chờ Chỉ vì một thấy đối phương phương dung an hạ nhạc thoải mái, có Đông Phương Huyền ở, nàng xinh ý rực rỡ nhiều, chỉ là Đông Phương Huyền tới mấy ngày liền không có tới, hắn nói hắn là đi theo hắn thúc thúc trở về xem hắn nãi nái, hắn thúc thúc, đi cũng sẽ cùng nhau đi theo đi, này không, mới mấy ngày, Đông Phương Huyền không tới, kia khách nguyên cũng giảm bớt một, nửa, đều là các nữ đồng bào, có thể thấy được Mỹ Nam ở cổ đại hiện đại đều giống nhau có thể kéo kinh tế, buổi tối tính tiền thời điểm, Cửu thương nhìn An Hà không ngừng ở thở dài, một bên tính một bên thở dài, giống như gặp thật không tốt sự tình. Ngươi làm sao vậy? Cửu thương hỏi, rất ít thấy An Hà bộ dáng này, mỗi ngày thấy nàng đều là tràn ngập sức. Sống, tràn ngập động lực, không có việc gì. An Hà lắc đầu, tiếp tục tính hộp tiền đồng, chính là lại còn tiếp tục thở dài. Ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Cửu thương không rõ nàng đây là làm sao vậy? Đêm nay cả một đêm đều ở thở ngắn than dài, than kiểu thương tâm đều luống cuống. Đông phương huyền không có tới, đông phương huyền không có tới. Một lần không đủ, An Hạ còn muốn lặp lại nói hai lần. Hắn hôm nay không có tới, làm sao vậy? Hắn đi rồi, không có. Tới, nhìn An Hạ như vậy lầm bầm lậu bầu, kiểu thương đáy lòng nghi ngờ càng trọng. Chẳng lẽ mấy ngày nay ở chung làm An Hạ thích cái này cách nói năng bất phàm, dung mạo bất phàm địa vị bất phàm nam tử sao hắn đã ra khỏi thành ngươi làm sao vậy an hà cửu thương chạm chạm có chút thất hồn an hà ngữ khí hơi hơi tăng thêm chút a an hà bị hắn chạm vào hạ mới hoàn hồn cửu thương ngươi vừa rồi nói cái gì cửu thương nhìn nàng đáy mắt một mà thương đột nhiên sinh ra sau một lúc lâu mới nói ta nói ngươi làm sao vậy đông phương huyền đi rồi sau ngươi cứ như vậy an hà ngươi không phải là dư lại nói cửu thương không có nói xong, hắn biết An Hà nghe hiểu. Ta không phải là cái gì. An Hà nhất thời chưa phản ứng lại đây, đếm tiền đồng cũng quên đếm tới nơi nào. Nhìn cửu thương khuôn mặt, An Hà sau một lúc lâu mới tính loát minh bạch, chợt cười. Ha ha ha ha, thấy An Hà lại cười lại thương, cửu thương ngây ngẩn cả người. Nàng chẳng lẽ thật là đối đông phương huyền để bụng. Cửu thương Ha, ha ha ha ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? An Hạ tiếp tục cười, nhìn Kiều Thương khó được ngốc lăng, càng là ức chế không được. Ha ha, ta nói Đông Phương Huyền đi rồi, ngươi sẽ không cho rằng ta coi trọng hắn, thích hắn, không bỏ được hắn rời đi đi. Cửu Thương hồi nàng một cái, chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt chờ An Hạ trả lời. Ha ha, Kiều Thương đều nói ta sức tưởng tượng phong phú, kỳ thật ngươi cũng không kém a. Ngươi cư nhiên cho rằng ta thích Đông Phương Huyền Vậy ngươi vì sao Bởi vì hắn rời đi mà như vậy Thất hồn lạc phách Chẳng lẽ ngươi không phải Ha ha ta phải bị ngươi cười đã chết Này sao có thể sao Ta một cái sinh hài tử phụ nhân Làm sao dám trèo cao này An giang nữ tử đứng hàng đệ nhị muốn gả người à, Ta có tự mình hiểu lấy Ta chỉ là nghĩ mấy ngày nay Đông Phương công tử đều tới chúng ta thực phủ Chúng ta thực phủ sinh ý phiên vừa lật Chính Là Đông Phương công tử vừa đi, người này a liền đều không tới, ta đau lòng ta kiếm tiền đột nhiên thiếu như vậy nhiều, ngươi biết không? Chẳng lẽ chỉ là như vậy? Cửu thương có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhìn an hạ, cũng không dám nhiều nhìn thẳng nàng đôi mắt. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ coi trọng Đông Phương huyền, liền tính ta coi trọng hắn, nhân ra như vậy rất tốt nam tử hạ có thể bị ta đạp hư đi. Nàng cũng sẽ không quên nàng là một cái hài tử nương. Nàng hiện tại nguyện vọng chính là hy vọng nương hai có thể xuôi gió xuôi nước ở thế giới này quá xong, sau đó Nhi tử tìm cái làm cho người ta thích lão bà, hảo hảo hiếu thuận nàng thì tốt rồi, mặt khác, nàng cũng không nghĩ nhiều, thì ra là thế, cửu thương ngữ khí như chút được gánh nặng, thì ra là thế, an hạ xem như nghe ra tới, này cửu thương không có hảo tâm đâu, hóa ra ngươi là lo lắng ta thích thượng nhân ra đông phương huyền, còn sợ ta đạp hư hắn phải không? ta không ý tứ này, ngươi tiếp tục tính đi Chỉ vào hộp bạc, kiểu thương chạy nhanh ra cửa đi Chỉ là mới ra môn, lại gặp được cái kia ngẫu nhiên tới cửa hàng Càng nhiều là buổi tối chạy tới tìm An Hà Âu Dương Thừa Sao ngươi lại tới đây? Kiểu thương hỏi, hôm nay đồ ăn đã cho hắn đưa đi qua Hiện tại đêm đã khuya, An Hà chỉ sợ muốn sớm một chút nghỉ tạm Ý tứ là không cần lại đến quấy giày Âu Dương đảm đương nhiên nghe ra hắn ý ngoài lời. Tìm An Hà một chút sự tình. Nàng, chuẩn bị nghỉ tạm. Cửu thương trả lời nói, hơn nữa, nếu là có chuyện gì, ban ngày tìm nàng liền có thể. Ta đã biết, Âu Dương thừa tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, chính là bước chân đã hướng tới An Hà phòng mà đi. Nhật tử từng ngày quá, An Hà thực phủ xem như bước lên nho nhỏ quỹ đạo, mỗi ngày khách nhân đều là ngồi đầy, cửa hàng tiểu. Cho nên tiếp đãi không được như vậy nhiều người, An Hà có bốn cái tiểu nhị hỗ trợ, Cũng không hề mệt luống cuống, Nhàn thời gian ngẫm. Lại mặt khác phương pháp sinh ý, Ở hậu viện đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng gà vịt, Cùng Âu Dương thừa thương thảo như thế nào phát triển thương nghiệp đại quốc. Lý thiếu ra bồi kia mấy chục lượng bạc, An Hà dùng để tồn càng nhiều hàng hóa. Mùa đông liền sắp tới rồi, An Hà nghĩ thiên lánh, Ở trước kia thế giới, Cái lẩu loại ăn uống nhất được hoan nghênh. Nàng cố ý làm cái lẩu, nhưng là không nghĩ ở mỹ vị thực phù bên trong làm, bởi vì nơi này chủ yếu phụ trách ăn vặt cùng đồ ăn. Địa phương, nàng tưởng mặt khác khai. Nàng đi thị trường nhìn không ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, phát hiện trên cơ bản làm cái lẩu nguyên liệu đều xem như đầy đủ hết, tuy rằng làm không được hiện đại cái loại này bộ dáng nhưng là hương vị cũng là không tồi. Nàng nghĩ tới phía trước Âu Dương thừa nói qua nói, đem hắn kêu ra tới trao đổi một phen không nghĩ tới Âu Dương thừa vỗ tay một cái, đồng ý nàng làm như vậy, chỉ là phải làm tiệm lẩu, cần thiết yêu cầu một gian. Trọng đại cửa hàng, tốt nhất có trên dưới hai tầng lâu, như vậy có thể mời chào nhiều một ít khách nhân, nàng biết, tiệm lẩu nhất định hòa. Tiệm lẩu cửa hàng, Âu Dương thừa có có sẵn, vốn dĩ tính toán phải làm tiểu lẩu, nhưng là an hạ này một đề nghị, làm hắn thay đổi ý tưởng. Chỉnh gian tiệm lẩu, chiếm địa không nhỏ, Âu Dương Thừa khó được một người gánh vác sở hữu trang hoàng cùng với tài liệu nhập hàng. Đại thiếu ra, lão ra làm ngài trở về. Âu Dương Thừa đang ở chuẩn bị. Tân khai tiệm lẩu nội bận việc, nhận được trong nhà tới thông chi. Có nói cái gì sự sao? Ngày mai chính là lão nhân sinh nhật, nhưng là Âu Dương Thừa cũng không tưởng trở về. Hắn tình nguyện lưu lại chuẩn bị này tiệm lẩu, cũng không nghĩ trở về đối mặt kia cả gia đình người. Lão ra chưa nói, nhưng là xem lão ra bộ dáng nhưng thật ra tức giận thực. A Phong nói, một lát giống nhớ tới cái gì, còn nói thêm, bất quá, nghe Tăng Cúc nói, lão ra nghe nói ngươi phải cho an hạ. Cô nương chuẩn bị cửa hàng, cho nên rất là sinh khí. Âu Dương ra từ trước đến nay chỉ làm chính mình sinh ý, chưa từng như vậy ra tiền ra nhân lực cùng người hợp tác, hơn nữa vẫn là cái cái gì đều không có hoàng mao nha đầu có thể kiếm cái gì tiền. Âu Dương thành phong trào như thế nào sẽ tin tưởng nữ tử này có thể cho nhà hắn mang đến càng tốt tiền tài đâu. Nói không chừng là thừa nhi như cũ không thay đổi kia phong lưu tính tình, cấp những cái đó hoàng mao nha đầu múa. Diễn đâu? Là có người cho hắn mật báo đi. Âu Dương thừa cười nói, khẳng định là những người đó mỗi ngày ở hắn trước mặt cùng sau nhìn chằm chằm, thấy cái gì, liền chạy nhanh đăng báo cấp lão nhân. Kia đại thiếu gia, ngươi phải đi về sao? À phong hỏi, Rốt cuộc hiện tại trong nhà vẫn là lão gia định đoạt, đại thiếu gia tuy rằng hỗ trợ chăm sóc trong nhà sinh ý, chính là cửa hàng quyền đều ở lão gia trên tay, hắn nếu là không nghĩ cấp đại thiếu gia, kia cũng là một câu sự. Tình, trở về, như thế nào không quay về, hắn đảo muốn nhìn này đó múa diễn tới khi nào, thiếu gia, còn có chính là, chính là, còn có cái gì? Nói đi, Âu Dương thừa cảm thấy, đã không có gì có thể tùy tiện kinh động chuyện của hắn. Còn có, lão ra phân phó, làm ngươi đem cái này an hà cô nương cũng cùng nhau mang qua đi. A Phong vốn dĩ cảm thấy không nghĩ nói cho đại thiếu gia nhưng là không nói cho hắn nói, hắn chắc chắn trách tội. Ấn lão ra nói nói, làm kia bất. Hiếu tử đem cái kia cái gọi là hợp tác giả cùng nhau mang về tới cấp ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Nga, Âu Dương thừa nói như là đã sớm đoán được, mặc dù lão nhân không cho hắn mang về hắn cũng sẽ làm những người khác đem An Hạ mang đi xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu nói, ở không có gặp được An Hạ phía trước, Âu Dương thừa thật là không có nghĩ tới cái gì hợp tác, hắn một mỗi tuần hoàn theo ý nghĩ của chính mình, không chịu người khác quấy nhiễu. Chính là sau lại gặp cái ý tưởng độc đáo An Hạ, nàng sở đưa ra ý kiến mỗi khi đều có thể dùng đến giờ thượng, hơn nữa nàng trong đầu luôn là có mới là ngoạn ý xuất hiện, làm Âu Dương thừa nhìn không được thâm thăm, Kia hắn có phải hay không còn nói, nếu là ta không mang theo An Hà trở về, hắn có khả năng suy xét hay không muốn ta tiếp tục gánh này trọng trách. A Phong ánh mắt sáng lên, phát hiện thiếu ra thật sự là lợi hại, một đoán một cái chuẩn, lão ra thật là nói như vậy. Bất quá y A Phong, kia đều là lão ra khí lời nói. Hiện tại Âu Dương ra sinh ý trừ bỏ thiếu ra có thể gánh này trọng trách, còn có ai có thể gánh đâu, mỗi người nhìn như lợi hại. Chính là đều miệng cọp gan thỏ Cái gì đều giúp không được gì Hừ Âu Dương đảm đương nhiên biết đây là lão nhân khí lời nói Nhưng là này đó nghe vào người khác lỗ tai Tự nhiên là có cơ hội thừa nước đục thả câu nói Chỉ cần thời cơ đến Đến lúc đó thổi chút bên gối phong Lão nhân liền sẽ Không lại niệm cái gì tình nghĩa Trực tiếp đem hắn vặn xuống dưới Đương nhiên Hiện tại lão nhân tạm thời còn không có năng lực này Nếu làm hắn ngồi trên vị trí này Hắn liền không dễ dàng như vậy xuống dưới. Kia thiếu gia ngươi tính toán, bổn thiếu gia đều có tính toán, ngươi không cần lo lắng. Sao sao An Hạ nghe nói muốn cho nàng bồi Âu Dương thừa đi phụ thân hắn 60 tuổi đại thọ, nhìn không được chân mềm một chút. Cha ngươi sinh nhật cùng ta cũng không có bao lớn quan. Hệ a ta vì cái gì muốn đi? An Hạ lộc không rõ, hơn nữa nàng trừ bỏ cùng Âu Dương ra Âu Dương thừa là quen thuộc ở ngoài. Những người khác đều là không quen thuộc Những cái đó đại gia tộc nhất đáng sợ An hà không phải không có kiến thức quá Nàng cái này thân mình cái kia trong nhà Chính là như vậy một cái phức tạp gia đình Hơn nữa nhà nàng cái loại này còn xem như tiểu gia tộc Thúc bá đều chủ khá xa Giống nhau có chuyện gì mới yêu cầu cả gia đình người ngồi ở cùng Nhau thương thảo Ngày thường liền nàng người một nhà sinh hoạt Mà giống Âu Dương ra một nhà chi chủ người quá sinh nhật Định là náo nhiệt vô cùng Chứ bỏ đại gia tộc người đều đến đông đủ Còn có rất nhiều thương trường thượng bằng hữu tiến đến Không chừng còn có trên quan trường bằng hữu Như vậy một cái đại yến hội Cùng An Hà không có nửa điểm quan hệ Nàng mới không nghĩ đi An Hà không chút suy nghĩ Liền cự tuyệt Âu Dương thừa yêu cầu Liền biết ngươi sẽ nói như Vậy Âu Dương thừa một bộ đã đoán được bộ dáng, Nếu biết ta sẽ nói như vậy Hà tất hỏi lại ta đâu Này không phải uổng phí sao Chính là cha ta muốn trông thấy ngươi. Thấy ta làm cái gì? Nàng chỉ là cùng Âu Dương thừa nhận thức, nhưng là còn không đạt được muốn đi tham gia yến hội tiêu chuẩn. Cha ta nói, ta lúc trước đáp ứng cùng ngươi cùng nhau hợp tác kiếm tiền, nhưng là cha ta không tin ngươi, cho nên vẫn luôn phản đối ta giúp ngươi, hắn muốn nhìn một chút có thể. Cùng ta hợp tác nữ tử đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Kia lại như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy cho nên muốn gặp nàng sao? Không phải đều đã nói tốt sao? Như thế nào đột nhiên chạy ra cái cha ngăn cản A? Bọn họ lại không phải tư bốn. Hiện giờ chúng ta Âu Dương ra quyền vẫn là ở cha ta trên tay, ngươi liền đi một chút, như vậy làm cho cha ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Như vậy, ta mới có càng nhiều tiền trợ giúp ngươi, bằng không cha ta cần phải thu hồi ta trên. Tay hết thảy quyền lợi, đến lúc đó sở đáp ứng chuyện của ngươi, ta cũng đều vô pháp làm được, ngươi coi như đi ăn cơm, ngươi xem được không? Nghĩ nếu là nàng tiệm lẩu bị thu hồi, kia nàng lại muốn một lần nữa trả lời trước giải phóng chậm rãi phấn đấu, có người trợ giúp đúng là không dễ, không phải mỗi người đều có thể ra như vậy nhiều tài chính tới đầu tư, ở hiện đại xã hội sẽ không, ở cái này cổ đại xã hội càng là hiếm thấy, cắn răng một cái, vì nàng núi vàng núi bạc, an, hà chỉ phải gật đầu, hảo đi, đi liền đi, nhưng là ta chỉ là đi ăn cơm, thuận tiện mang điểm lễ cho ngươi cha là được. Không tình nguyện, An Hà rốt cục là tới Âu Dương ra cửa, nhìn từng bầy đến gần Âu Dương ra người, An Hà có chút lùi bước. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình này như là muốn đi gặp gia trưởng đâu? Làm sao vậy? Sợ. Thấy An Hà như vậy, Âu Dương thừa treo gheo nói. An Hà lắc đầu, sợ nhưng thật ra không sợ, chỉ là cảm giác có điểm quái. Quái cái gì? Không có gì, chúng ta vào đi thôi. Đi vào một hồi ta liền trở về, ta yêu cầu sớm một chút trở về, xoái xoái nhìn không thấy ta muốn khóc. Đương nhiên, này chỉ là nàng lấy cớ, xoái xoái tuy rằng sẽ tưởng nàng, nhưng là cũng không sẽ khóc nháo. Hảo, Âu Dương thừa trở về, lập tức nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm. Bởi vì Âu Dương thừa đã có 3 năm không có trở về tham gia chính mình cha ngày sinh, ngoại giới người cũng không biết sao lại thế này, nhưng là người trong... Nhà nhiều ít đoán được một, ít, u, đại công tử cuối cùng là đã trở lại, chưa tới sảnh ngoài, đã có người tiến lên nganh đón. Đối với trước mắt nữ nhân này, Âu Dương thừa hảo cảm sẽ không có quá nhiều, bởi vì hắn trước sau nhớ rõ, nếu không phải nữ nhân này, hắn mẫu thân sẽ không thảm như vậy, người này đúng là hiện tại tứ di nương Lý Nguyệt Phương. Đại công tử hảo, nàng bên cạnh, một cái 17-8 tuổi nữ tử đối với Âu Dương thừa doanh doanh khúc thân hành lễ nói. Âu Dương thừa như cũ không để ý đến cái kia nữ tử, người này đúng là Lý Nguyệt Phương cháu ngoại gái, lớn nhỏ liền thích đi theo Âu Dương thừa Lý Doanh Doanh, nhìn đại công tử đối chính mình như cũ như vậy lạnh nhạt, Lý Doanh Doanh trong lòng ngũ vị trần tạp, rất là khó chịu, đặc biệt là thấy Âu Dương thừa bên người còn đi theo một nữ tử, cái kia nữ tử nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là quanh thân phát ra hơi thở, lại cùng các nàng này đó thế ra tiểu thư kém không bao nhiêu. Thậm chí có thể nói so các nàng càng thêm có thể ra tiểu thư phạm. Tứ Di Nương tuy rằng cũng không thích Âu Dương thừa, Nhưng là chính mình cháu ngoại gái lại trước sau đối Âu Dương nhờ ơn có chú ý. Cha lần này cho nàng ra lệnh, Cần thiết làm doanh doanh cùng Âu Dương thừa giao hảo. Đại công tử, vị này chính là. Tứ Di Nương chỉ vào an hạ, Cười như tắm mình trong gió xuân, Không độc vô hại. Loại này tiếu diện hổ an hạ cũng coi như là thấy nhiều. Tự nhiên biết cái này Tứ Di. Nương không phải cái gì người tốt, chỉ là hơi hơi khom người nói, ngươi hảo, ta là An Hạ. Nga, ngươi chính là An Hạ. Tứ di nương nói xong, cẩn thận đánh giá nổi lên An Hạ, nữ tử này bình phạm bình thường. Cùng trên đường cái bất luận cái gì một cái thanh tú nữ tử không có gì hai dạng khác biệt. Hơn nữa, nữ tử này vẫn là cái quả phụ, nhi tử đều đã bảy tam tháng. Đúng vậy, ta là An Hạ. An Hà rất rõ ràng thấy đối phương đôi mắt một mặt chợt lé mà qua khinh thường, đương. Nhiên, đây là bình thường, nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt, càng sẽ không bái ở trong lòng. Người xa là ánh mắt cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Chúng ta đi thôi. Âu Dương thừa không thích tứ di nương một bộ đánh giá nhìn hắn cùng An Hà, nàng không xứng xem. Hắn mặc kệ làm chuyện gì cùng nàng đều không có quan hệ. Phía sau hai người, một cái mang theo ngoan độc ánh mắt nhìn Âu Dương thừa. Một cái mang theo ai oán ánh mắt nhìn Âu Dương thừa, còn có bên người nàng nữ tử, thế nhân toàn nói Âu Dương thừa vị này Âu Dương ra đích trưởng tử, không học vấn không nghề nghiệp, rượu ngon hào sắc, lang thang không kiềm chế được, ở hắn bên người đi qua nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, chính là bọn họ đều chỉ là nghe nói, không có người thấy Âu Dương thừa chân chính mang nữ tử ở bên ngoài làm người nhìn thấy, bọn họ chỉ là nghe nói Âu Dương thừa lại đi yên liễu nơi. Bọn họ chỉ là thấy Âu Dương thừa lại chạy tới tử quán uống rượu, nhưng là này đó đều là... Người truyền nhân, bảo sao hay vậy, dần dần, những việc này đều biến thành thật sự. Mà hiện giờ, bọn họ là chân chính lần đầu tiên thấy Âu Dương thừa mang theo một nữ tử bên ngoài, lại còn có đưa tới nhà mình phụ thân ngày sinh đi lên. Đại thiếu gia, lão gia ở phía sau thính chờ thấy ngài đâu. Có gia phó tiến lên nói, lại nhanh chóng rời đi. Hôm nay bọn họ đều rất bật, Vậy ngươi mau đi đi. An hạ nói, Lại thấy Âu Dương thừa còn chưa đi. Như thế nào, Ngươi không đi. Ngươi cũng yêu cầu cùng nhau qua đi. Âu Dương thừa nói, Lão nhân muốn gặp người đều không phải là là hắn. Cho dù hắn không trở lại, Lão nhân này ngày sinh yến cũng là hừng hợp khí thế tiến hành. Hắn cũng giống nhau sẽ thực vui vẻ. Ta sao? An hạ lộ nửa nhị, Cho rằng chỉ là nói giỡn. Đi thôi, Cha ta không thích đám người. Vì thế, An Hà mơ màng hồ đồ đi tới phòng khách riêng, nhìn thấy Âu Dương thừa cái gọi là cha, mới vừa vừa thấy đến Âu Dương thành phong trào là lúc. An Hà có chút bị dọa sợ, rốt cuộc này Âu Dương thừa cha xem ánh mắt của nàng có chút dọa người, làm cho người ta sợ hãi đồng mắt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng đại khí cũng không dám ra. An Hà gặp qua Âu Dương bá bá, chúc ngươi phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. An Hà cũng không biết nàng nói như vậy rốt cuộc đúng hay không, nàng là lần đầu tiên tới tham gia loại này tiệc mừng thọ. An Hà cô nương không cần qua khách khí, Âu Dương thành phong trào sắc mặt như cũ không có. Hoán lại đây, giống như trước mắt hai người thiếu hắn mấy trăm vạn, mà Âu Dương thừa, từ đầu đến cuối cũng không có kêu một tiếng cha. Thừa nhi, ngươi lại đây, Âu Dương thành phong trào vẫy tay nói, lại đối An Hà nói, An Hà cô nương ngươi trước ngồi. Ta cùng với Thừa Nhi có một số việc muốn nói. Nga, Hảo, An Hà nào dám cản bọn họ phụ tử bồi dưỡng cảm tình A. Tốt nhất là ném nàng một người ở vậy hành. Như vậy nàng liền không cần như vậy kinh hãi. Không biết qua bao lâu. An Hà đã chính mình cấp chính mình đổ mây chén thủy. Từ đầu đến cuối, đại sảnh đều không có người tới hầu hạ nàng. Nàng chỉ có thể chính mình cấp chính mình châm trà. Mà nàng cũng là không tưởng nhiều như vậy. Cho rằng người nhiều đi vội chờ đến Âu Dương Thừa ra tới, hắn mới thấy phòng khách riêng một người tới chiếu cố người đều không có, này rõ ràng là lão nhân cố ý. Quay đầu lại nhìn theo sát chính mình phía sau ra tới người Âu Dương Thừa mới nói nói, Âu Dương gia như vậy đại cái gia, liền cái hậu hạ nha hoàn cũng đã không có sao, đã nghèo nha hoàn đều từ bỏ, hiện tại là ai đương gia. An Hạ nghe ra phương diện này càn khôn, nhưng là một câu cũng không nói. Chỉ thấy Âu Dương thành phong trào giống xem dị loại như vậy nhìn chính mình nhi tử. Hôm nay gia đình đều vội, đánh giá là nhất thời đi không thoát. Đương nhiên, này đó đều là lấy cớ, mỗi cái di nương bên người đi theo một đoàn nha hoàn, còn có bà tử, những người đó như thế nào liền. Phải như vậy nhiều người hậu hạ đâu. Hừ, ngươi nói đảo cũng phụ hoa đạo lý. Âu Dương thành phong trào không có lại để ý tới chính mình nhi tử. Ngược lại đem tầm mắt đầu ở ở châm trào, uống nước An Hà trên người. An Hà cô nương, có không mượn một bước nói chuyện? a bị gọi vào tên, An Hà đột nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn Âu Dương thừa không nói gì. Hỏi ngược lại, Âu Dương bá bá, có nói cái gì ở chỗ này nói là được, không cần mượn một bước nói chuyện. Dù sao nàng cùng Âu, Dương thành phong trào lại không quen biết, có thể nói thượng nói cái gì. Âu Dương thành phong trào khó được không có tức giận. Ngược lại đối với Nhi tử nói, kia thừa Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Âu Dương thừa biết hắn muốn nói cái gì, nhưng là hắn đồng dạng cũng biết, lão nhân hôm nay nhất định muốn cùng An Hà nói một phen, không nói nói về sau đồng dạng cũng sẽ tìm tới An Hà, hắn coi như là đi cái hình thức, một mình đi ra ngoài. Ai, An Hà muốn gọi chủ hắn, nhưng là ngấm lại cũng không cần phải. Âu Dương bá bá, không biết tìm ta là cái gọi là chuyện gì. Ngươi cùng thừa nhi nhận thức đã bao lâu? Âu Dương Thành Phong chào hỏi. An Hà ngẫm lại, tính tính, không đến một tháng. Vậy ngươi như thế nào đã động làm ta nhi tử cùng ngươi hợp tác, cho ngươi tài chính, làm ngươi khai phô? Âu Dương bá bá, cái này ngươi có thể chính mình hỏi ngươi nhi tử, ta cũng tưởng không rõ, ngươi hỏi hắn, có lẽ hắn sẽ cho ngươi đáp án. Chẳng lẽ nàng còn dùng sắc đẹp câu dẫn hắn không thành, Đương nhiên là bởi vì có tiền kiếm Âu Dương thừa mới chịu đáp ứng cùng nàng hợp tác. Ngươi một cái nho nhỏ nữ tử, đâu ra tin tưởng có thể vì ta Âu Dương ra mang đến tiền tài. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào kiếm càng nhiều tiền? Âu Dương thành phong trào tiếp tục hỏi, an hà chi tiết hắn đều đã là điều tra rõ ràng. Âu Dương bá bá, kiếm tiền, có đôi khi cũng không phải dựa tiền của ta nhiều liền nhất định có thể kiếm tiền. Âu Dương bà bá ngươi kinh thương nhiều năm như vậy, hẳn là biết, nếu muốn kiếm tiền, dựa vào là ngươi đầu óc còn có ngươi gan giả sáng suốt, nếu là không có mưu kế không có gan giả sáng suốt, cho dù ngươi có lại nhiều tiền, kia cũng là ném đá trên sông. An Hà biết Âu Dương thành phong trào là minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn không muốn thừa nhận, nàng biết tất cả mọi người không tin nàng sẽ thành công, tựa như nàng có đôi khi gặp được thời điểm khó khăn, cũng sẽ không tin chính mình có năng lực này đi hoàn thành nhưng là tới rồi sau lại vượt qua khổ sở nàng mới có thể quay đầu phát hiện chính mình tin tưởng chính mình chính là lớn nhất thành công mặc kệ Âu Dương thành phong trào hay không hiểu nàng đều phải nói nếu là thật sự là không có Âu Dương thừa hỗ trợ kia cùng lắm thì nàng nhiều ngao một đoạn thời gian mà không có nhanh như vậy có như vậy đại cửa hàng cung chính mình sử dụng có Âu Dương thừa hỗ trợ tương đương với nàng thiếu đi rồi chút đường vòng thôi. An Hạ cô nương, ngươi nói rất đúng, thật là muốn gan già sáng suốt cùng đầu óc, chính là ta cũng không cảm thấy ngươi có này hết thảy. ngươi nói dễ dàng, nhưng là sở hữu sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta nhi tử, hiện tại nói là muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác, cho ngươi tài chính làm ngươi khai cửa hàng, ngươi biết, chúng ta tiền cũng không phải tùy tiện liền có, ngươi lừa quá ta nhi tử nhưng lừa bất quá ta, An Hạ vừa định, phản bác, đối phương rồi lại nói, Ta biết ngươi nhất định là sẽ khuyên phục ta, nhưng là cô nương, ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn muốn nhiều, ta đi kiểu so ngươi đi lộ còn muốn nhiều, ta có cái gì không biết. Ta khuyên ngươi, hiện tại thu tay lại còn kỹ, ta có thể cho ngươi một số tiền, làm chính ngươi có thể đi mua cái cửa hàng nhỏ, làm ngươi tiểu sinh ý đi, nhưng là, thỉnh về sau đừng lại đến quấy giày ta nhi tử. Thừa nhi thật vất vả hiện tại thu hồi tâm tư hảo hảo ở cửa. Hàng hỗ trợ Hắn nhi nữ không nhiều lắm, thừa nhi là đích trưởng tử, liệt nhi lại không thích này đó. Trong nhà sinh ý luôn là yêu cầu người tới kế thừa, hắn già rồi, không nghĩ lại đi tranh. Chính là trước mắt nữ tử này, hắn rõ ràng minh bạch biết, nàng tuyệt phi chỉ là muốn như vậy một gian cửa hàng. Nàng muốn chính là hắn Âu Dương ra sở hữu tài sản, hắn cả đời giao tranh mới có này thành tựu có thể nào bị một nữ tử cấp đoạt đi. An hạ là bị khí ra cửa, Âu Dương thừa vội vàng đuổi kỷ. Cha ta đối với ngươi nói cái gì? Không có gì. An hà có chút khí. Này hết thảy hết thảy. Căn bản là không phải nàng đi treo chọc Âu Dương thừa hảo đi. Là chính hắn tìm tới tới. Như thế nào tới rồi Âu Dương thành phong trào nơi đó. Nàng liền thành một cái mị hoặc người nữ tử. Có người gặp qua một cái đương nương diện mạo giống nhau nữ nhân đi câu dẫn một cái duyệt biến mỹ nhân. Xem tận thế gian trò hề nam tử sao. Thật là chê cười. Thiên đại chê cười. Âu Dương, Thành Phong chào còn nói chính mình thông minh đâu, thấy thế nào không rõ những việc này đâu, nàng một nữ nhân, cái gì bản lĩnh không có, như thế nào đoạt nhà hắn tài sản, thật là chê cười, nàng nếu là muốn cước, cũng là dùng đang lúc thủ đoạn đưa bọn họ sinh ý toàn bộ đoạt lấy tới, hà tất dùng này dơ bẩn thủ đoạn, nàng hiện tại cảm giác chính mình tựa như một cái bị mang nhập hào môn cô bé lọ lem, hào môn ba ba liếc mắt một cái liền cái gọi là nhìn ra nàng bất an hảo tâm, Là, tới tranh đoạt gia sản, vì thế muốn dùng tiền tống cổ cô bé lọ lem người. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán đến, cha ta đơn giản nói ngươi là muốn nhà của chúng ta gia sản, vì thế cố ý tới gần ta, làm cho ta thả lỏng cảnh giác, như vậy có thể đem chúng ta tài sản toàn bộ biến thành ngươi. Ngươi nếu đều đã biết còn hỏi, an hạ có chút giật, có phải hay không ta lần này tới, cha ngươi cái gì mục đích đều đã là biết đến, ta là biết một ít. Biết nhưng không phải toàn bộ. Âu, oh. Dương Thừa Thành thật trả lời, an hạ, lời nói thật theo như ngươi nói đi, mặc kệ ngươi hôm nay hay không sẽ đến nơi này, những lời này, lão nhân đều là sẽ tìm cơ hội cùng ngươi nói, một khi đã như vậy, ta sao không làm hắn sớm một chút cùng ngươi nói liền hảo. Lão nhân là cái cái dạng gì người hắn còn không rõ ràng lắm, tuy rằng nhìn như là ở vì hắn hảo, nơi trốn nghĩ hắn, nhưng là lão nhân chân chính ý tưởng, Nói vậy chỉ có chính hắn rõ ràng. Hiện tại Âu Dương gia loạt thành một đoàn, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn gợn sóng bất kinh, chính là ngầm lại sớm đã là sóng ngầm mãnh liệt, lão nhân cả đời cưới năm cái di nương cùng một cái chính thê, tổng cộng sáu cá nhân, trừ bỏ hắn mẫu thân cái này chính thất đã qua đời ở ngoài, trong nhà còn có năm cái di nương, mà lão nhân tổng cộng có bốn cái nhi tử, ba cái nữ nhi, hắn là đích trưởng tử. Mặt trên còn có một cái đích tỷ Âu Dương Huệ cùng thứ ca Âu Dương Thiệu, thứ ca vì nhị di nương sở sinh. Đích tỷ còn lại là cùng hắn cùng mẫu sở ra. Đích tỷ Âu Dương Huệ đã ở mấy năm trước liền gà đến Kinh Đô đi, trưởng phu mưu cái tiểu quan, hai người cũng coi như ân ái, qua quán như vậy lục đục với nhau sinh hoạt. Hắn tỷ tỷ chỉ nghĩ bình bình an an quá chính mình cuộc sống gia đình, rất ít sẽ trở về. Mà cái này thứ ca, cùng hắn giống nhau đần độn, Thích ăn chơi đàng điếm, nhị di nương cho nàng tìm cái tức phụ, đáng tiếc là cái mụ la sát, cả ngày quản chế hắn cái này đại ca. Hắn còn có hai cái đệ đệ, một cái tam di nương sở sinh Âu Dương liệt cái này tài tử, còn có một cái là tứ di nương sinh nhi tử Âu Dương bảo, năm nay 10 tuổi, ngũ di nương đâu, thực bất hạnh, chỉ sinh hai cái song sinh con cái nhi, cũng mới bất quá 12 tuổi, vốn di hẳn là có thể ỉ vào trong bụng song sinh tử trở thành nhất được sủng ái người, đáng tiếc. Sinh hai cái đều là bồi tiền hóa Còn gặp gỡ hắn cái này trọng nam khinh nữ cha Lý Nguyệt Phương bụng lập tức rớt Xuống cái nam hoa Tự nhiên vị trí lập tức té tứ di nương Lý Nguyệt Phương mặt sau Mà này năm cái di nương Có thể nói là mỗi người các mang ý xấu Âu Dương ra như vậy đại gia sản Cần thiết có người tới kế thừa Nữ tử tự nhiên không dám nghĩ nhiều Mà này mấy cái nam tử trừ bỏ Âu Dương thiệu không làm việc đàng hoàng Thê quản nghiêm Âu Dương liệt thích du sơn ngoạn thủy vũ văn lộng mặc, không muốn học tập quản lý gia tộc sinh ý, mà hắn cũng là ăn chơi đàng điếm, tìm hoa. Hỏi liệu, một phen xuống dưới, chỉ còn lại có một cái mới vừa rồi 10 tuổi Âu Dương bảo nhìn như có điểm hy vọng. Chỉ là như thế, nhưng là mỗi cái di nương đều là hy vọng chính mình nhi tử kế thừa gia nghiệp, vì thế, từng hồi nhìn như vô khói thuốc súng chiến tranh ở Âu Dương ra lặng yên tiến hành. Hơn nữa chử bỏ này đó trong nhà người đang nhìn Âu Dương ra sản nghiệp này khối thịt mỡ, ngoại thích chờ đều đang nhìn đâu, ai đều tưởng phân đến một ly canh. Nhà ngươi thật, đúng là phức tạp. An Hà chử bỏ nói những lời này, không lời nói nhưng nói. Kia thật đúng là chính là có chút phức tạp. Âu Dương thừa cười, thấy An Hà cũng hết giận chút. Ngươi là cái người thông minh, tự nhiên là biết chúng ta những người này trong nhà những cái đó lục đục với nhau. An Hà gật gật đầu, không thể không thừa nhận nàng thân mình trước kia cái kia ra, cũng là như vậy một cái cả ngày lục đục với nhau, các di nương vì tranh sủng, vì mưu đến chính mình trong tay quyền lợi, vì ôm lấy quyền lợi, vì kia bản thân tư dục, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nàng chính là bị đại gia tộc vứt bỏ ra tới gian nan sản tử, cuối cùng ở chỗ này vì sinh hoạt đau khổ dãy rùa ví dụ, cho dù phức tạp, nhưng là an hạ, xin ngươi yên tâm, bản công tử đáp ứng rồi chuyện của ngươi, Một kiện đều không phải ít ngươi Hôm nay chỉ là mang ngươi lại đây Làm lão nhân đem những lời này nói xong Về sau Hắn nếu là lại tìm ngươi Ta sẽ giải quyết Nhìn Âu Dương thừa như vậy chân thành thái độ An hà cũng không hề so đo Hy vọng chuyện của ta sẽ không quấy rầy đến ngươi Cũng sẽ không phá hư ngươi cùng trong nhà quan hệ Nàng biết rõ muốn ở như vậy Gia đình đạt được sủng ái là phải trải qua Một phen nỗ lực mới có thể được đến Cái này ngươi không cần lo lắng Hắn cùng trong nhà đã không có gì quan hệ Hắn cũng không cần lại đau khổ duy trì Chỉ là Thuộc về hắn đồ vật Hắn giống nhau cũng sẽ không cho người đoạt đi Sao sao Đã kết thúc tiệc mừng thọ Âu Dương Thành Phong trào ngồi ở chủ vị thượng Sắc mặt xanh mét Tuy nói thừa nhi là trở về cho hắn mừng thọ Nhưng là căn bản chính là thọ cũng chưa hạ Hắn liền cùng cái kia kêu an hà nữ tử đi rồi Có người thấy hắn thật cẩn thận hồng nữ nhân này Hoàn toàn đã quên hôm nay là hắn cái này đương cha sinh nhật, hắn đem hắn đặt ở nơi nào. Cư nhiên không bằng một cái nhận thức không đến một tháng hơn nữa đã sinh hài tử quả phụ. Lão ra, ngươi đừng tức giật, ngươi đừng tức giận đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Hôm nay chính là ngươi 60 đại thọ, ngươi như vậy sinh khí, không phải cùng chính mình không qua được sao. Lý Nguyệt Phương tuy rằng bụng già hẹp hòi, nhưng là mặt ngoài công phu chính là nhất lưu nhất lưu đặc biệt là hống người công lực mấy năm nay càng là tăng trưởng. Này Âu Dương lão ra nhiều năm như vậy, đều bị nàng hống thỏa đáng, buồn tính toán cưới cái lục di nương trở về, chính là bởi vì cái này Lý Nguyệt Phương mà đánh mất ý niệm, có thể thấy được này Lý Nguyệt Phương công phu không bình thường. Bị tứ di nương như vậy vừa nói, Âu Dương thành phong trào quả nhiên không tức giận như vậy, uống lên khẩu tham trà, mới nói, ngươi nói ta có thể không khí sao, cái này bất hiếu tử, Đều ba năm không trở về cho ta chúc thọ, thật vất vả trở về, cư nhiên đi theo cái kia phụ nhân liền đi rồi, ngươi nói ta có thể không khí, xử lý một chút gia nghiệp, hiện tại cánh đều ngạnh, không. Phải ta, có hắn hôm nay sao? Là là là, lão ra, không có ngươi, nơi nào có hắn hôm nay phong cảnh A. Lý Nguyệt Phương theo hắn nói, cẩn thận dùng tay theo hắn bối, chính là ngươi xem hắn, thành cái dạng gì. Thật là cho hắn ba phần nhan sắc hắn muốn khai phường nhuột. Âu Dương thành phong trào căn bản là không thể tưởng được. Lúc trước là ai cố ý đem cái này đậu mâu ném cho Âu Dương thừa, muốn nhìn hắn chê cười. Muốn cho Âu Dương thừa ở Âu Dương ra lại vô nơi rừng chân. Nhưng là bọn họ đều không có nghĩ đến, Âu Dương thừa sẽ ra ngoài mọi người dự kiến. Đem vốn nên đã bị thua, cửa hàng quản lý gọn gàng ngăn nắp, càng thêm rực rỡ. Âu Dương Thành phong trào rất là cao hứng, chính mình nhìn như không đúng tí nào nhi tử ở thương nghiệp thượng cư nhiên là cái kỳ tài. Thế ra đều có một loại quan niệm, chính là đem tất cả đồ vật đều truyền cho con vợ cả, trừ phi là không có con vợ cả, chỉ có con vợ lẽ, mà con vợ lẽ đều là sẽ cho những cái đó có năng. Lực con vợ lẽ, đương nhiên, cũng có nhảy quá con vợ cả, trực tiếp truyền cho con vợ lẽ, đây là đánh vợ thế tục quan niệm, Âu Dương ra mỗi người lòng mang quỷ thai, Âu Dương thành phong trào chỉ có một con vợ cả, mặt khác đều là con vợ lẽ, nếu là Âu Dương thừa không nên thân, kia tất nhiên là từ này mấy cái con vợ lẽ lựa chọn, nhưng là hiện tại Âu Dương thừa có như vậy thủ đoạn năng lực làm nhà mình cửa hàng càng thêm hào, khẳng định Âu Dương thành phong trào sẽ suy xét hay. Không đem này đó ra sản truyền cho Âu Dương thừa, như vậy, bọn họ này đó lòng mang quỷ thai người sở hữu kế hoạch chẳng phải là đều ngâm nước nóng. Lão gia ngài cũng đừng sinh khí, thừa nhi nếu như vậy bất hiếu, ngươi cũng không cần đối hắn nhân từ, hiện giờ hắn là cầm lông gà đương lệnh tiễn, cho rằng lão ra ngài làm ngươi quản lý trong nhà sinh ý liền cho rằng lão ra đem cái gì đều giao cho hắn quản, hắn mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Hừ, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là cho rằng ta đã chết đâu, Lý Nguyệt Phương nhìn Âu Dương thành phong trào bị nàng khơi dậy chút tức giật, đốn sinh một kế. Kia lão ra, nếu thừa nhi như vậy, ngươi sao không đem hắn trong tay một bộ phận trong nhà sinh ý giao cho những người khác đâu, bộ dáng này gần nhất, hắn liền biết đã không có lão ra ngải mệnh lệnh, hắn không đúng tí nào, tự nhiên về sau cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi nói chính là thật sự, Âu Dương Thành Phong trào bán tín bán nghi. Nhìn Lý Nguyệt Phương, Lý Nguyệt Phương tâm biết Âu Dương Thành Phong trào đem này đó sinh ý xem so mệnh còn trọng. Cũng biết chính mình nói làm Âu Dương thành phong trào có chút dao động. Đương nhiên là thật sự. Lão ra ngươi ngẫm lại. Trước kia thừa nhi chưa tiếp thu trong nhà sinh ý thời điểm. Tuy rằng sẽ đi yên liễu mà đi chơi. Nhưng là cũng là không có tiền. Chơi một hồi liền sẽ về nhà. Chính là hiện tại bất đồng. Lão ra đem quyền giao cho hắn. Hắn không chỉ là một cái. Cửa hàng trưởng quầy. Như vậy nhiều cửa hàng đều ở hắn trong tay quản. Trong tay có tiền. Tự nhiên nơi nơi loạn hoa cho nên mấy ngày này ra cũng không trở về, ngươi cái này cha cũng không tới nhìn. Lần trước, ta kia phương xa biểu đệ còn thấy thừa nhi ở vùng ngoại ô vì một nữ nhân mua cái nhà mới, làm cho nhưng xinh đẹp, ba ngày hai đầu chạy người nơi đó đi, nghe nói là cái vừa qua khỏi cửa liền đã chết trượng phu quả phụ, ta trông non nhi. À, gần nhất là coi trọng này vừa. Mới chết trượng phu quả phụ, ngươi xem cái này an hà không phải cũng là như vậy sao? Hôn chiến đồ vật, Vốn gì mới vừa nguôi giận Âu Dương thành phong trào, nháy mắt lại là vẻ mặt tức giận, thừa nhi như thế nào như vậy, hắn cái này không đem ta Âu Dương thành phong trào mặt để vào mắt, mặt đều bị hắn mất hết, cho nên a lão ra, nếu đem hắn trong tay quyền xóa một ít, hắn tự nhiên không có như vậy nhiều tiền cho hắn tác oai tác phúc, ta cái kia cháu ngoại trai, cũng là xử lý sinh ý một tay, phía trước ở chúng ta nhà mẹ đẻ bên kia, Làm buôn bán đều là xuôi gió xuôi nước, tiền A, một cái kính vào túi tiền, lão gia, ngài xem, làm ta này cháu ngoại trai tơi giúp ngươi vội, có được hay không? Âu Dương thành phong trào sửng sốt, khí không tiêu, ngược lại càng khí, làm như nhìn ra Lý Nguyệt Phương quỷ kế, hừ, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, nhà ngươi kia cháu ngoại trai năm kia không phải đều đem tiền bạc đều bồi hết sao, còn làm ta thỉnh, hắn tới, không phải giải tiền cho người ta sao? Lý Nguyệt Phương, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì Lý Nguyệt Phương bị điểm này danh Biết chính mình tâm tư bị người đoán chúng Nhưng là như cũ giả vờ chấn định Cả giận nói Ai, lão gia, ta như thế nào liền không phải người tốt Ta này không phải xem ngươi vì thừa nhi kia hài tử sự tình sinh khí sao Nghĩ cho ngươi phân ưu Như thế nào liền không phải người tốt Ngươi nếu là không đáp ứng Nói một tiếng đó là Hà tất đem ta đương tiểu nhân đâu Ta bất quá là cho ngươi để cái tỉnh, thừa nhi ngày nào đó vĩnh viễn không về nhà, cầm ngươi tiền bạc ở bên ngoài dưỡng kia tám thê tứ thiếp, ngươi mới biết được hối hận. Nói xong, Lý Nguyệt Phương còn cầm khăn cô ý ở gạt lệ, miễn bàn nhiều thương tâm. Hừ, nói ngươi hai câu ngươi còn khóc khóc đề đề, đặng cái mũi lên mặt. Âu Dương thành phong trào không thể gặp nữ nhân nước mắt, đặc biệt là cái này chính mình còn tính thích nữ nhân. Là chính ngươi nói ta không phải cái gì thứ tốt, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, ngươi trả đũa, ta nếu là không nói, không thế ngươi phân ưu, ngươi đảo nói ta không lương tâm, hóa ra ta làm cái gì đều nên là sai. Nước mắt, thực mau tệ ra tới, hàng năm tại đây tòa nhà lớn, nước mắt là ắt không thể thiếu đồ vật, cần thiết muốn đôi khi cần thiết có, đương nhiên, cũng không thể quá thường xuyên. hào hào là ta trách oan ngươi, được rồi đi. Khóc cái gì khóc, Giống lời nói sao? Bị bảo. Nhi thấy lại nói ta này đương cha khi dễ ngươi. Vốn dĩ chính là lão ra ngươi không đúng. Ngươi như thế nào có thể trách ta đâu. Ta chỉ là cái phụ nhân. Không biết các ngươi nam nhân trong lòng tưởng cái gì. Gặp ngươi như vậy khó chịu. Liền cho ngươi ra ra chủ ý. Nếu ngươi cảm thấy không tốt. Không để ý tới ta là được. Lý Nguyệt Phương còn ở khóc sướt mướt Nhưng là nước mắt đã không thế nào chảy. Nàng biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Hảo, đã biết, đã biết, ta minh, bạch ngươi là vì ta hảo, thừa nhi như vậy thật sự có chút qua, nhưng là ngươi nói ngươi kia cháu ngoại trai ta thật sự không lớn tin tưởng hắn bản lĩnh, lão ra, lúc trước hắn toàn bộ tiền cũng chưa không phải hắn làm cho a là nữ nhân kia câu dẫn hắn, lừa ta cháu ngoại trai tiền, bằng không hắn cũng không đến mức thành như bây giờ, nhưng là lão ra, chúng ta xem chính là người này có hay không sinh ý đầu óc, Hắn trên người có hay không tiền không liên quan chuyện của chúng ta. Lý Nguyệt Phương biết nàng này cháu ngoại trai là thực có khả năng. Tuy rằng bị nữ nhân lừa một lần, lừa hắn toàn bộ ra sản. Nhưng là nàng biết này cháu ngoại trai có thể giúp nàng bảo nhi. Về sau bảo nhi có không kế thừa gia nghiệp, đã có thể dựa này cháu ngoại trai. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Lão ra ngươi đều nói như vậy, kia nhìn xem, có phải hay không muốn cho ta kia cháu ngoại trai tới hỗ trợ. Nếu đúng vậy lời nói, ta làm người mang lời nói kêu, hắn lại đây, Lý Nguyệt Phương tâm nhạc nở hoa rồi, hận không thể hiện tại liền đem cháu ngoại trai cấp kêu tới, chỉ là, còn không có vui vẻ một hồi, Âu Dương Thành Phong trào lại ngăn cản nói, ai, không vội, không vội, Nguyệt Phương, chuyện này dung ta ngấm lại, nhìn xem muốn như thế nào làm mới có thể làm thừa nhi không hề như vậy không kiêng nể gì. Lý Nguyệt Phương mới vừa vui sướng tâm như là bị người một chậu nước lạnh rót thấu, nhìn đã có chút lơi lòng Âu Dương thành. Phong trào, cười không hề tự nhiên, kia, kia hảo, kia lão ra ngươi trước nhìn xem muốn như thế nào an bài, bên này bảo nhi hẳn là đói bụng, ta đi cho hắn lộng chút ăn. Sao sao cho dù Âu Dương lão ra nói những lời này đó, nhưng là an hạ vẫn là tính toán ân chính mình tâm đi làm, nàng lại không có câu dẫn Âu Dương thừa. Càng không có tưởng ba chiếm nhà bọn họ tài sản. Nàng chỉ là vừa vặn thông qua nhà bọn họ tiền tới làm giàu mà thôi. Nếu Âu Dương đa tạ nàng không cần lo lắng. Mặt khác, kia nàng liền trực tiếp đem sở hữu sự tình giao cho Âu Dương thừa đi làm là được. Tiệm lẩu như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng là An Hà bên này lại bị người thỉnh đi tẩy não. An Hà cô nương, đến tột cùng muốn như thế nào, ngươi mới có thể rời đi ta nhi tử. Trước mắt Âu Dương thành phong trào. So với ngày sinh ngày đó nhìn thấy người còn muốn chọc giận thế lăng người, câu kia cô nương cũng là không có nửa điểm khách khí. Âu dương lão ra, ta cần nói chính là, ta cũng không có cùng ngươi nhi tử cùng nhau, cho nên không có rời đi vừa nói, ta cùng hắn, bất quá là hợp tác quan hệ. An hạ sửa đúng, nhìn trước mắt cái này lão gia tử, không có nửa điểm sợ hãi. Âu Dương thành phong trào cũng là rất ít gặp được loại này ở trước mặt hắn như cũ thái sơn sập trước mặt mà không kinh với sắc người. Hơn nữa vẫn là cái không lớn tiểu cô nương, nhưng là, lại hiếm thấy người, hắn vẫn là giống nhau gặp được quá. An hạ đúng không, ngươi loại người? Này ta thấy nhiều, giả bộ hồ đồ, hừ, ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, ta đảo muốn xem ngươi trang tới khi nào. Âu Dương thành phong trào vẻ mặt khinh thường, cô nương cũng không xưng hô trực tiếp gọi người ta An Hà, Âu Dương lão gia, ta không giả bộ hồ đồ, ngươi có thể cho ngươi người đi cha cha, nhìn xem ta là người như thế nào, cùng ngươi nhi tử cái gì quan hệ? Nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. An Hà ghét nhất cùng loại người này nói chuyện, một bộ ta cái gì đều. Hiểu bộ dáng, kỳ thật bọn họ cái gì cũng không biết, cũng đều không hiểu, bất quá tưởng hầu chủ người mà thôi, nếu nàng có làm những cái đó sự tình Tất nhiên trột ra đáng tiếc, nàng nhưng cái gì cũng chưa làm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt được ta nhi tử còn có thể giấu chú ta. Liền tính ngươi cùng thừa nhi cái gì đều không có, nhưng là ngươi nữ nhân này ra tâm ta chính là thấy. thực thời, ngươi liền mang theo con của ngươi rời đi an giang, nói cách khác. Bằng không thế nào, chẳng lẽ ngươi còn trong mắt không có vương pháp không thành. Nàng an hà chính là doa đại. An hà, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Cùng ta nhi tử ở bên nhau không có kết cục tốt. Ngươi nếu là không muốn đi. Vậy đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí. Ta một không trộm. Nhị không đoạt. Tam không lừa. Kia thiên tử dưới chân. Hay là hoàng thổ. Chẳng lẽ ngươi tưởng coi rẻ vương pháp. Sao? Nói xong. An hạ đã nhanh chóng rời đi. Phía sau người. Đang dùng một đôi có thể tựa có thể chăng giết chết người ánh mắt nhìn nàng. Âu Dương thừa thu được tiếng gió, buổi chiều liền đi An Hạ thực phủ tìm nàng. Cha ta là lại tìm ngươi phải không? An Hạ lúc này đang ở phòng bếp bận rộn, không thấy người tới, gật gật đầu, ân. Hắn nói cái gì? Đơn giản là chút đe dọa ta nói. Âu Dương thừa nghe tiếng, mày nhăn thành một cái chữ xuyên, ngươi đừng để ở trong lòng. Chuyện này ta sẽ cho ngươi giải quyết. An Hạ buông trong tay sống, quay đầu lại, nhìn Âu Dương thừa. Chuyện này ta sẽ không để trong lòng, nếu ta chuẩn bị tưởng ở chỗ này sinh hoạt, liền sẽ không bị tra ngươi những cái đó đe dọa cấp dọa đi. Nàng thật vất vả mới quyết định muốn tới An Giang, liền bởi vì Âu Dương thành phong trào những lời này đó, nàng liền sẽ đi sao, nằm mơ đi. Chỉ là, An Hà không sợ không đại biểu người khác liền sẽ không động thủ hiểu rõ. Hôm nay, bật, việc một ngày An Hà mang theo xoài xoài đến ngoài thành vân phong miếu thắp hương nghe nói nơi đó mỗi năm đều có ngàn vạn tín đồ ở kia cầu phúc dâng hương mà bởi vì linh nghiệp càng là có không ít mộ danh mà đến người tới nơi này bái An Hà trước kia cũng không tin tưởng này đó nhưng là hiện tại bên người nhiều cái xoái xoái, nàng tưởng khẩn cầu xoái xoái bình an đại cát bởi vì chiêu số có chút xa lại ở trên núi, An Hà đối này An Giang không quen thuộc, cho nên vẫn là làm tím nhi chỉ chiêu số, đi theo cùng nhau lại đây, quả nhiên Vừa đến chân núi, liền có thể thấy tử tứ phương mà đến tín đồ mang theo lòng tràn đầy mong ước lên núi. An hà gắt gao ôm xoái xoái, bởi vì người nhiều, đều sợ bị người đụng vào xoái xoái. Nhìn trước mắt nhất giai cầu thang, kia nhìn không tới chùa miếu, an hạ lâu lắm không có đi qua đường, nhìn đều có chút sợ. Nhưng là nếu tới liền không có lùi bước đạo lý, nàng cũng muốn đi xem này trên núi phong cảnh, nghe nói. Tại đây vân phong sơn đỉnh núi nhìn ra xa đi xuống có thể nhìn đến nửa cái an giang, một khắc mặt còn có thể nhìn đến kinh thành ô thành phong cảnh, nhãn lực hảo, sương mù thiếu thời điểm, còn có thể nhìn thấy hoàng thành biên đâu. Vì thế, cũng có rất nhiều người là tới nhìn ra xa hoàng thành, thể nghiệm vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, bỏ tới rồi giữa sườn núi, an hà đã mệt thảm, lại còn có mang theo soái soái càng là mệt không được, may mắn tím nhi làm quán việc nặng, sư lực không nhỏ, An Hà mệt mỏi liền đổi tím nhi ôm xoái xoái, cứ như vậy vừa đi, mới hơi chút giảm bớt an Hà gánh nặng. Hai người chậm gì gì lên núi, cũng không biết hoa nhiều ít canh giờ, liền ở mau mệt đảo thời điểm rốt cục là tới đỉnh núi, vân phong miếu trước mặt. Cô nương, tới rồi. Nhìn vân phong miếu đại môn, tím nhi cũng thở hồng hột. Ân, rốt cục là tới rồi, nàng cũng mệt mỏi thảm. Vân phong miếu chủ trì xem ra thực sẽ làm việc. Mới vừa đi lên còn không có tới kịp tiến chùa miếu Bên ngoài liền kiến tạo không ít Dưới tảng cây thừa lương ghế đá An hạ cùng tím nhi ở kia nghỉ ngơi Một hồi lâu mới chuẩn bị vào miếu Miếu trước có hòa thượng Ngồi ở chỗ kia cho người ta đoán mệnh Mặt sau bài thật giải đội ngũ Đều đang chờ đoán mệnh Mà mặt khác một bên Có mấy người ở bán dâng hương những cái đó hương nến Mỗi cái lui tơi tín đồ Bọn họ đều sẽ tiến lên giao hàng Tím nhi Ngươi đi cho ta mua điểm hương đi. Đợi lát nữa yêu cầu dâng hương. An. Hà phân phó nói. Nga. Tốt. Thấy tím nhi bước nhanh chạy qua đi. An Hà cũng tò mò đi tới đoán mệnh hòa thượng trước mặt. Nhìn hắn là như thế nào cho người ta đoán mệnh. Thấy An Hà đứng ở bên cạnh. Lão hòa thượng loát lót chính mình trắng bẹp tròm dâu. Một đôi sáng người đôi mắt nhìn An Hà. trầm ổn thanh âm hỏi. Cô nương. Chính là muốn đoán mệnh. An Hà gật gật đầu Lại lắc đầu, nhìn còn có như vậy nhiều người bài đội, cho dù nàng tưởng tò mò tính đoán mệnh, kia chờ thời. Gian cũng quá dài lão hỏa thượng loát loát tròm dâu, đã biết đáp án, liền không hề xem nàng, tiếp tục cho người ta đoán mệnh. Cô nương, hương ta mua tới, tím nhi cầm một chát hương, hướng tới an hạ đi tới, kia hảo, chúng ta vào đi thôi, nghe nói bên trong có kim Phật. Mỗi năm nhiều nhất người tới tế bài chính là kia kim không, nghe nói ở kia cầu người rất nhiều người đều có thể tâm tưởng sự thành, mà vân phong trên núi, còn có tháng lão ca, cái thứ hai triệu người hoan. Nganh không thể không nói kia cầu nhân duyên nguyệt lão ca, mỗi năm nhiều ít tuổi trẻ nam nữ vì cầu một nhân duyên, không xa ngàn dặm chạy đến này vân phong sơn tới khẩn cầu nguyệt lão sớm ngày ban bọn họ hạnh phúc nhân duyên, phía sau. Lão hỏa thượng đôi mắt nhìn chầm chầm vào an hạ ba người đi vào phương hướng, thật lâu mới thu hồi tầm mắt, mới vừa tiến vào tiền viện, liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi hương, không ít xương khói phiêu ra tới. Tiền viện nội, có hai, khỏa thật lớn che trời cổ một, đem toàn bộ sân đều bao phủ ở cổ một hạ, từng trận gió thu thổi tới, có vẻ hàng ý càng sâu. Bên trong, tiếng người ồn ào, không ít người vui sướng đi vào, lại vui sướng ra tới. Cô nương, chúng ta vào đi thôi. Tím nhi cũng là lần đầu tiên đến này vân phong trên núi tới, trước đây chỉ là biết như vậy một chỗ, nhưng là lại không có thời gian không có cái kia nhàn tâm lại đây. ân mới vừa đi vào phòng trong, càng có vẻ kia xương khói lượn lờ. Giống như tiên cảnh, chỉ là này hương vị trọng, an hạ ba người mới vừa đi vào, vì tránh cho xoái xoái nghe này mùi hương không tốt. An hạ làm tím nhi mang theo xoáy xoáy ngồi ở bên ngoài cổ một hạ đẳng nàng, nàng một người ở là được. Kim sắc đại Phật, vẻ mặt từ thiện tươi cười, nhìn tiến vào mỗi một vị tín đồ, cười híp lại đôi mắt, tựa hồ đem mỗi người kiếp trước kiếp sau đều xem rõ ràng. An hạ quỳ trên mặt đất, thành kính chắp tay trước ngực, cúi đầu, vạn năng Phật tổ A. Thỉnh phù hộ ta, phù hộ ta nhi tử, có thể xuôi gió xuôi nước quá cả đời, ta an hạ vô cùng cảm kích ta vốn không phải nơi này người, linh hồn xuyên qua làm ta thay thế nữ tử này sống sót, cũng có được hiện tại nhi tử, ta trong thế giới, bình tĩnh mà tốt đẹp, chính là ở chỗ này, ta lại yêu cầu đối mặt nhìn như vô đao quang kiếm ảnh lại đổ mau thế giới, ta vốn nên không thuộc về nơi này, chính là nếu ta tới, ta liền nhận mệnh, trở về không dám xa tưởng, lại hy vọng chính mình, có thể có một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, có thể làm chính mình ở chỗ này hảo hảo sống sót, Hồi lâu, An Hạ mới buông ra tạo thành chữ thập đôi tay, đối với Phật tượng dập đầu ba cái, đem sớm đã chuẩn bị tốt hương cắm ở lư hương, xương khói lượng lờ gian, đột nhiên một đôi quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, An Hạ tay bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa đem hương không cắm ổn, mà trước đây nhân ra cắm tốt hương, màu đỏ tươi hỏa điểm, trực tiếp ngã xuống An Hạ mu bàn. Tay thượng, tê, đau đớn làm An Hạ nháy mắt thanh tỉnh, lại xem trước mắt nơi nào có cái gì hình bóng quen thuộc lắc đầu An Hà chạy nhanh bình phục tâm tình của mình nghĩ thầm chính mình sao có thể thấy hắn đâu hắn lại như thế nào lại ở chỗ này đâu mà nàng vừa rồi cái gọi là thấy người không phải người khác là nam cung cảnh cái kia đã rời đi thật dài thời gian lừa nàng người nàng cũng không biết chính mình vừa rồi ở sợ hãi cái gì vì sao nhìn thấy hắn liền sợ hãi bởi vì xoái xoái sợ bị hắn cước đi chính là nhiều như vậy thiên Kỳ thật hắn căn bản là không tính toán cướp đi soái soái, nếu là hắn thật sự muốn cướp đi soái soái, kỳ thật đã sớm có thể đoạt đi rồi, chính là hắn cái gì cũng chưa làm, chính mình một người đi rồi, từ nàng sinh hoạt thượng biến mất vô tung vô ảnh. Chính là, vì sao nàng vẫn là sẽ sợ hãi đâu? Hiện tại tưởng tượng đến hắn, nàng liền mạc danh hoảng hốt, nàng cố ý khắc chế chính mình sinh mệnh không có xuất hiện. Quá người này, như vậy, nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Vì sao không duyên cớ vô cớ nhớ tới người này, trở ra, An hà đã không có mới vừa đi vào sức sống, có chút thất hồn lạc phách, tím nhi mang theo xoái xoái, tò mò nhìn nàng, hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy, phục hồi tinh thần lại An Hạ cười cười, không có gì, ta đã bái hảo, ngươi không phải cũng phải đi cúi chào sao, mau vào đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta đợi lát nữa còn muốn vội vàng trở về đâu, tím nhi. Chỉ lo đi bái, cũng không nghĩ nhiều an hạ đến tột cùng làm sao vậy, gật gật đầu, ân ân, bất quá cô nương, ta không nghĩ tiến nơi này bái, ta muốn đi nguyệt lao ca, nguyệt lao ca, ân, nguyệt lao ca, ta muốn đi cầu nhân duyên, không sợ cô nương chê cười, ta đều đã 19, còn không có người thượng nhà ta cầu hôn, bởi vì ta trong nhà nghèo, tỉ muội nhiều, người khác đều sợ cưới phiền toái qua đi. Cho nên đến bây giờ còn không có người nguyện ý tới cửa cầu hôn Ta Muốn đi cầu Nguyệt Lao giúp đỡ Tím nhi có chút ngượng ngùng Nhưng vẫn là lớn mật đem ý nghĩ của chính mình nói ra An Hà không có chê cười nàng Gật gật đầu Hảo Chúng ta đi Nguyệt Lao cắt đi Nữ nhân cả đời Khi còn nhỏ thích ở nhà Lớn lên chút Xem bên người Người đều đã xuất giá có phu quân có gia đình Chính mình cũng sẽ có như vậy khát vọng An Hà có thể lý giải bất đồng vân phong trong miếu tình huống đám người trộn lẫn nguyệt lão các nơi này cơ bản đều là tuổi trẻ nam nữ khẩn cầu chính mình nhân duyên hiền từ nguyệt lão không có kim thân bọc thân trong tay kia cán tơ hồng liên quan đến thế gian nhân duyên tím nhi còn chưa tới gần liền hưng phấn cầm hương chạy qua đi an hà đi theo phía sau lắc đầu cười đứng ở ngoài cửa nhìn hiền từ nguyệt lão an hà lại lâm vào trầm tư có lẽ Nàng chính là cái không bị Nguyệt Lão thích tiểu hài tử đi, bằng không như thế nào sẽ ở kiếp trước thật lâu không có tìm được một cái người. Tốt, mà ở kiếp này cũng không thể mưu đến chính mình nhân duyên đâu. Nàng chỉ có trong lòng ngược xoái xoái, xoái xoái là nàng toàn bộ, mọi người đều nói, nhi tử là mụ mụ đời trước tình nhân, có lẽ ở kiếp trước, nàng đã từng từng có khắc cốt minh tâm tình yêu đi, mới có thể làm xoái xoái kiếp này tới tìm nàng. Nha Xoái xoái không biết đột nhiên vui sướng kêu lên, tay chân vũ động, làm sao vậy, như vậy hưng phấn, An Hà cúi đầu nhìn xoái xoái, lại ở đôi mắt dư quang, thấy, cái kia quen thuộc khuôn mặt, cách cái lư hương, liền như vậy gần, là hắn, An Hà bắt đầu hoài nghi đều không phải là là chính mình hoa mắt, một mà lại thấy, đó chính là chân thật người, hắn vì sao ở chỗ này đâu, thân ảnh chợt lóe mà qua, hướng tới Nguyệt Lao các hậu viện mà đi. An Hà nhất định phải làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Chạy nhanh ôm xoái xoái theo qua đi. Nàng đảo muốn nhìn có phải hay không Nam Cung Cảnh đi tới nơi này theo lý thuyết Nam Cung Cảnh là không có khả. Nàng xuất hiện ở cái này địa phương. Như vậy, vừa rồi người kia là ai? Bước chân vội vàng, chính là vừa rồi bóng người lại biến mất vô tung. Đi nơi nào đâu? An Hà lầm bẩm hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy. Chẳng lẽ, lại là nàng nhìn lầm rồi sao? Nha. Nha, xoáy xoáy nhìn một phương hướng, tiếp tục hét lên, xoáy xoáy đối hắn rất là mẫn cảm, chỉ cần hơi chút có hắn ở, xoáy xoáy liền sẽ có vẻ đặc biệt kích động, quả nhiên, theo xoáy xoáy xem phương hướng, lại thấy vừa, rồi kia mặt hình bóng quen thuộc, chỉ là, mới vừa theo đi lên, đối phương đi theo một cái nói vài câu, hai người lại đều tránh ra, người có điểm nhiều, an hạ đổi tới đổi lui, tới rồi vân phong sơn sau núi. Người ở đây tích tương đối thưa thớt, hơn nữa dựa vào một mặt là huyền nhai, cây cối đông đảo, chiêu số đều nhìn không thấy, cho nên rất ít người chạy đến nơi đây chơi. Lão đại, đây là chúng ta người muốn tìm. Cách đó không xa, giấu ở ám giác người dò hỏi bên người người. ân, lão ra nói, giết nàng chúng ta thật mạnh có thưởng, nếu nàng chạy nơi này tới, vừa lúc thuận chúng ta ý, phụ nữ và trẻ em mà thôi, tùy tiện là có thể đem nàng ném xuống vách núi đi. Đến lúc đó ai cũng tìm không thấy. Đúng vậy, thật là ông trời đều ở giúp chúng ta. Đừng nhiều lời, đi, bằng không đợi lát nữa nàng đi rồi chúng ta nhưng không hảo động thủ. Bọn họ đều theo một đường, chính là ở tìm thích hợp thời gian xuống tay, lại không hạ thủ, liền không cơ hội. ân An Hà trước mặt, đột nhiên nhiều vài người, ăn mặc nhan sắc không đồng nhất quần áo, một khối màu đen khăn vải che cái mặt. An Hà nhìn không được lui một bước, Mày ninh thành một cái chữ xuyên Rõ ràng Những người này là hướng về phía nàng tới Cúi đầu nhìn xoái xoái Sớm biết rằng làm tím nhi giúp nàng ôm xoái xoái Nếu cô đọc một mình An hạ tự nhiên không có gì sợ quá Cùng lắm thì lạn mệnh một cái Nhưng là hiện tại có xoái xoái ở Nàng như thế nào có thể làm Xoái xoái xảy ra chuyện đâu Giả vờ chấn định An hà nhìn thẳng trước mắt những người này Hỏi Các ngươi là ai Đối phương cười cười, cô nương, là ai ngươi liền không quan tâm, chúng ta chỉ là phụ mệnh tới muốn ngươi mệnh, muốn nàng mệnh. An hạ lập tức liền nhớ tới phía trước bị người đe dọa sự tình, nguyên lai, like, hắn không khách khí chính là như vậy, hắn sẽ không sợ sự tình làm không thành đối hắn có cái gì chỗ hỏng. Ta biết các ngươi là ai phái tới, Âu Dương ra Âu. Dương Thành phong chào đi, hừ, nếu cô nương đã biết, Chúng ta đây cũng không có gì hảo dậu diếm, Chỉ là hy vọng cô nương sau khi chết có chuyện gì liền đi tìm Âu Dương thành phong trào đi, Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc. An hạ cười lạnh, thương nhân nguyên lai cũng như vậy đáng sợ. Nếu may mắn thấy Diêm Vương ra, Bốn cô nương cũng sẽ làm Diêm Vương ra đem các ngươi mấy cái mang đi địa phủ bồi. An hạ thanh âm cực lánh, lánh tới rồi băng điểm, theo sau vẻ mặt kinh. Ngạc nhìn mấy người phía sau, Âu Dương lão ra, Ngươi còn tự mình tới đâu Kia bốn người vừa nghe sôi nổi đem đầu chuyển tới phía sau xem An hạ thấy thế Nhân cơ hội này chạy nhanh hướng sau núi cánh rừng chạy đi vào Không tốt Bị lừa Bốn người chạy nhanh đuổi theo Sợ này đơn sinh ý thất bại Phải biết rằng Âu Dương lão ra nhưng cho bọn họ không ít chỗ tốt Sát cái nữ nhân không phải việc khó An hạ ôm xoái xoái Chạy không mau Lại bởi vì cánh rừng không quen Thuộc Cây cối đông đảo, cản trở nàng chạy vội phương hướng, thực mau, cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng gần. Chạm vào. a bị dưới chân khô một đột nhiên một vướng, an hà phản xa có điều kiện liền bằng mau tốc độ ôm chặt xoay xoay, hộ ở trong ngược, hai tay cánh tay hung hăng nện ở trên mặt đất, nhánh cây, cắt qua nàng siêm oai trong lòng ngược xoay xoay tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng là cũng cảm nhận được tức giận quái dị, đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Hoa, hoa. Hoa, thanh âm bén nhọn ròa người, quanh quẩn ở trong núi, nghe người nhút nhát, xoái xoái không khóc, không khóc, an hà an ủi, chính là bởi vì ngã tàn nhẫn, cả người căn bản là vô pháp đứng thẳng lên, ghé vào trên mặt đất, nhìn khóc mắt đỏ xoái xoái. Bốn người thấy an hà chạy bất động, vừa rồi còn đuổi xa, hiện tại đảo chậm gì gì đã đi tới, đắc ý nhìn an hà, cô nương, làm ngươi đừng chạy, ngươi còn liều mạng chạy, ngươi này không phải khổ thân sao? An Hà không ngốn. Ngữ, chừng lớn hai mắt nhìn bốn người, nếu nàng có mệnh, nhất định sẽ không bỏ qua những người này. Cô nương, đừng như vậy chừng mắt chúng ta, đều nói này hết thảy đều là Âu Dương lão ra ý tứ, ngươi nếu là muốn tìm, sau khi chết đi tìm hắn là được, chúng ta cũng chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu tai, ngươi cũng đừng làm vô vị giãi ruộng. Đối phương một phen tận tình khuyên bảo khuyên, Âu Dương thành phong trào cho các ngươi nhiều ít bạc, cho các ngươi làm này táng. tận thiên lương sự tình đi giết hại một cái phụ nhân cùng hài tử các ngươi sẽ không sợ các ngươi lương tâm không qua được sao lương tâm ha ha cái gì là lương tâm người kia hỏi bên người ba người đều là lắc đầu hỏi lại lương tâm là cái gì ta cũng không biết an hà biết cùng này nhóm người giảng lương tâm còn không bằng ở lâu chút nước miếng không theo chân bọn họ vô nghĩa đâu Các ngươi làm tận táng tận thiên lương sự tình, nhất định sẽ có báo ứng. Các ngươi yên tâm, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Cô nương, đừng nói này đó đạo lý lớn, chúng ta ca mấy cái nghe không hiểu. Chúng ta a chỉ nhận tiền, tiền mới là chúng ta muốn đồ vật, không có tiền, muốn lương tâm làm cái gì. Có tiền, ta còn sợ cái gì báo ứng. Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi... Chỉ cần các ngươi không giết chúng ta mẫu tử Ta ra gấp đôi giá Thế nào Nếu đòi tiền Kia nàng liền cấp Cùng lắm thì tiền về sau lại kiếm trở về Hiện tại giữ được mệnh quan trọng Cô nương Chúng ta biết ngươi cũng có tiền Chính là vô dụng Đối phương lắc đầu Chúng ta ca nhi mấy cái cũng là có chính mình đạo lý Không phải ngươi tiền nhiều là được Nếu là lần này không có thể báo cáo kết quả công tác Về sau chúng ta chuyện phiền toái càng nhiều Ngươi à vẫn là nhận mệnh đi. Nhìn chậm rãi đến gần người, An Hà cảm giác được một loại tuyệt vọng, so nàng vừa tới đến nơi đây không nơi nương tựa thời điểm còn muốn. Tuyệt vọng, nếu là hôm nay nàng ở chỗ này vẫn mệnh, liền rốt cuộc sống lại không được, liên quan xoái xoái, cũng sẽ trong lòng ngược người cảm thấy sợ hãi còn ở hoa hoa khóc, khóc làm nhân tâm thương, khóc làm người sợ hãi. Nếu nhất định phải chết, kia nàng liền không thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Cho dù có thể tổn hại một binh một tốt kia Cũng tốt hơn ngồi làm nhân ngư thịt hào Hà quyết tâm Tướng soái xoái buông ra đặt ở trên mặt đất An Hà chậm rãi trở mình Ngồi dậy, nhìn Bên cạnh khô một chi An Hà lặng lẽ bắt lấy Nếu các ngươi thế nào cũng phải muốn giết ta Như vậy ta liền Sẽ không buông tha các ngươi Không thể nơi nào tới dũng khí cùng sư lực An Hà rút khởi trên mặt đất khô một Hướng tới bốn người liền huy qua đi Như nổi điên aa an hà cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không màng huy khô một sư lực tương đối lớn tốc độ cũng tương đương mau làm người lập tức rối loạn ý tưởng đem bốn người bước lui một bước lại một bước chính là bộ dáng này chỉ duy trì không đến một phút đồng hồ đối phương liền đã chấn định xuống dưới huy trong tay đao đem an hà trong tay huy khô một liền một chút bổ xuống thực mau vốn di rất nhiều chạc cây khô một nháy mắt chỉ còn lại có một cái ngắn nhỏ một bồng Đao, đặt tại An Hà trên cổ. Lần này, xem ngươi còn như thế nào nổi điên. Đối phương cười nói, nhìn An Hà. An Hà có thể thấy đối phương đôi mắt kia mạt không có tan đi đắc ý, đắc ý nháy mắt thay đổi. Thị huyết ước số đốn sinh đôi mắt, An Hà nhắm hai mắt lại, biết lần này rốt cuộc trốn không thoát. Chỉ là hy vọng kiếp sau, đừng lại làm nàng như vậy xui xẻo, xuyên qua đến như vậy thế giới. Đinh, vốn tưởng rằng liền phải đao kiếm thiết thịt. Đầu rơi xuống đất, lại không cảm giác được nhập thịt đau, đau, bị một cái đã đánh thiên một bên. Mở to mắt, đối phương cùng nàng giống nhau khiếp sợ, nhìn bốn phía, bước chân hoảng loạn. Ai, là ai? Đáp lại, chỉ có kia hô hô tiếng. Gió, nửa bóng người cũng nhìn không thấy. Không hề quản nhiều như vậy, đối phương lại là một cái giơ tay chém xuống. Bang, a Lần này đã trực tiếp đánh vào trên cổ tay, đối phương hô đau. Đao trực tiếp ném ở trên mặt đất, một tay nắm một cái tay khác. Đến tột cùng là ai, dám phá hỏng đại gia chuyện tốt. Đối phương đối với bốn phía lại lần nữa hô trong thanh âm, mang theo kinh hoàng. Có thể sử dụng một cái hòn đá nhỏ là có thể đả thương hắn tay, lại còn có tìm không. Thấy người, có thể thấy được người này công lực rất là cao thâm. An Hà cũng nhìn nhìn bốn phía, không biết ai ở giúp nàng vội, nhưng là mặc kệ là ai có thể giải quyết rớt này đó phiền toái nàng vô cùng cảm kích. Bang! Bang! Bang! Liên tiếp mấy cục đá từ trên trời giáng xuống, đánh vào đối phương đầu gối chỗ cùng với thủ đoạn chỗ, đao kiếm sôi nổi rơi xuống đất, đầu gối không chịu lực, trực tiếp quỳ gối an hà trước mặt, lại còn có không thể nhúc nhích. Lúc này, bốn, người đều luôn cuống, không biết là cái gì cao nhân tránh ở chỗ tối hỗ trợ, hơn nữa bọn họ còn không thể nhúc nhích. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngươi đến tột cùng là ai? Tránh ở chỗ tối tính cái gì anh hùng? Có bản lĩnh ra tới a? Đối phương không sợ chết tiếp tục hồ. Hắn nhất định phải bắt được người này đến tột cùng là ai? Bốn cái đại nam nhân. Điểm này võ công. Các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Thanh âm sâu kín bay tới. Thực mau. Bốn người trước mặt liền đứng. Yên một người. Vạt áo phiêu phiêu. Phong hoa tuyệt đại. Quỷ vương. Bốn người quỳ xuống đất không dậy nổi Nhìn trước mắt người Đều là một dọa Người này mang theo quỷ vương mặt nạ Thân xuyên màu trắng quần áo Xem bóng dáng nhưng thật ra vạt áo phiêu phiêu thần tiên bộ dáng Nhưng là xem chính diện Cái kia quỷ vương mặt nạ liền tính là ở ban ngày Cũng nhìn không được bị dọa nhảy dựng Làm cho người ta sợ hãi khẩn Trên giang hồ Có một cái giết người không chớp mắt tổ chức Tên là trăm quỷ cung Bên trong trăm quỷ hoành hành Đương nhiên đều không phải thật sự quỷ. Những người này, nhân xưng quỷ vương, mỗi người tàn nhẫn độc ác, võ công cao cường, bọn họ chuyên kiếm người khác không dám kiếm tiền, làm người khác chuyện không dám làm, bọn họ ở trong tối, chính là vương trung chi vương. Cái này tổ chức có thể nói là danh chấn Giang Hồ, ngay cả Hoàng gia, trên Giang Hồ Đại Phái, đều đối trăm quỷ cung kính sợ ba phần, cũng không dám chính. Diện đi đắc tội trăm quỷ cung người, Bởi vì bọn họ rất nhiều thời điểm đều yêu cầu trăm quỷ cung đi hỗ trợ, bọn họ bị trăm quỷ cung bắt được quá nhiều nhược điểm. Mà bọn họ trăm quỷ cung, đều sẽ có chính bọn họ tiêu chí. Đó chính là trên mặt cái kia trăm quỷ diện cụ, khủng bố dọa người, làm người thấy đều hoảng hốt. Hừ, biết sợ. Nam tử cười nói, chậm rãi tới gần bốn người. Cúi đầu, cái kia quỷ vương mặt nà càng là làm cho bọn họ sợ hãi, tưởng lui ra phía sau lại không thể. Động đệ, Theo sau, quỷ vương chậm rãi đứng lên, an hạ lúc này mới thấy rõ ràng đối phương trên mặt mặt nạ, một cái màu đen đáng sợ mặt nạ, mặt trên đồ an giống như ác quỷ, răng nhanh sắc nhọn. An hạ tướng xoái xoái một lần nữa ôm lên, lúc này xoái xoái chỉ sợ đã là khổ mệt mỏi, nhỏ giọng ô hoa, an hạ một ôm, càng là khóc hung, an hạ chạy nhanh nhỏ giọng an ủi. Quỷ vương tha mạng, chúng ta cũng không biết vị cô nương này cùng ngài là nhận thức, có người hô, sợ mệnh vẫn tại đây, đúng vậy quỷ vương tha mạng ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá buông tha chúng ta đi chúng ta không hề ra tới hại người quỷ vương tha mạng bốn người ngươi một câu ta một câu kêu quỷ vương đầu đều lớn nhìn mắt ngồi dưới đất an ủi hài tử an hạ mới vừa rồi quay đầu lại nhìn bọn họ bốn người tha mạng, người khác kêu các ngươi tha mạng thời điểm, các ngươi là nói như thế nào Như thế nào không thấy các ngươi phóng nàng một con ngựa đâu Lại nhiều Tiền còn không cần Chúng ta không dám Thỉnh quỷ vương tha mạng Chúng ta về sau cũng không dám nữa Mặc cho đối phương như thế nào kêu tha mạng Quỷ vương đều là một câu cũng không nói Hồi lâu mới ngồi xổm xuống thân mình Nhìn An hà Ngươi muốn như thế nào giải quyết những người này Đối thượng quỷ vương đôi mắt An hà không có chút nào sợ hãi Quỷ môn quan đều như vậy đi tới Cái này mặt nạ không đủ để sẽ dọa đến nàng. Giết đi. An Hà nói thực nhẹ nhàng, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, tựa như đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Nếu bọn họ phải đối nàng bất nhân, cũng đừng quái nàng bất nghĩa, đều là bọn họ bức nàng. Nàng nếu không làm như vậy, tiếp theo cái chết người chính là nàng chính mình. Mềm yếu chú định chết tương đối mau. Nghe tiếng, quỷ vương chân ước lượng ngầm đao, căn bản là không cần giơ tay chém xuống. Bốn người liền nhất kiếm phong hầu Huyết lưu dung chú, kêu đều không kịp kêu một câu liền nga xuống đất bò. Mình, ngay cả an hạ, đôi mắt cũng không nháy mắt, lau lau trên mặt bị bắn máu tươi, nàng chỉ là thong dong dùng khăn lụa lau khô. Trước mắt nam tử, nhìn cái này quen thuộc mà xa là người, vương tay, dục đem người nâng dậy tới. Chỉ là, không đợi hắn đụng tới an hạ tay, nàng chính mình trước đi lên, thân mình tản ra lạnh nhạt cùng xa cách. An hạ ngẩn đầu, nhìn trầm chầm, chầm hắn. Tựa hộ muốn xem thấy hắn trong lòng đi. Quỷ vương có loại bị người lột ra quần áo quan khán cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn có loại hoảng hốt. Thế nhân đều nói quỷ vương đoạn tuyệt thất tình lục dục, Không có thiện lương, chỉ có giết chóc. Chính là An Hà giờ phút này. Tựa như bọn họ trăm quỷ cung giống nhau người. Nam cung cảnh, ngươi có bao nhiêu cái thân phật. An Hà nhẹ nhàng đem mỗi một chữ từ trong miệng thong thả phun ra. Mỗi một cái... Đều tựa hồ châm chậm dái chát ở nam cung cảnh trên người. Nam tử ánh mắt đột nhiên cứng lại. Hắn có thể thấy An Hà đồng mắt ảnh. Ngược chính hắn trong ánh mắt cái loại này kinh ngạc. Tay nhẹ nhàng đem trên mặt mặt nà bỏ đi. Một chương giống như An Hà lần đầu tiên gặp được thời điểm khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ là, hắn mặt, muốn so trước kia gầy nhiều. Không biết hắn này mấy tháng đều đi làm cái gì. Như thế nào đột nhiên gầy như vậy lợi hại. Bị người phát hiện. Nam cung cảnh thanh âm nặng nề Trong giọng nói còn có một loại đối an hạ lau mắt mà nhìn Không phát hiện mới là lạ An hà nghĩ Thầm Hắn lại như thế nào biến Khuôn mặt lại như thế nào ngụy trang Thanh âm lại như thế nào biến thanh Chính là cặp mắt kia như cũ là nam cung cảnh đôi mắt Không lừa được nàng Nếu nói trước kia bị hắn đã lừa gạt một lần Đó là bởi vì nàng nhớ kỹ nam cung cảnh còn chưa đủ thâm Chính là lần thứ hai Nàng đã không như vậy buồn Nếu ngươi không xuất hiện Có lẽ ta liền phát hiện không được ngươi. Nguyên lai, like, nàng hai lần thấy hắn đều không phải là hoa mắt, càng không phải. Nàng quá tưởng niệm hắn, hơn nữa nam cung cảnh thật sự ở vân phong trên núi. Chỉ là, vì sao hắn lại ở chỗ này đâu? Vừa rồi không nhìn lầm nói, cùng nam cung cảnh cùng người nói chuyện đúng là miếu thờ cửa đoán mệnh lão hòa thượng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thật lâu. An Hà mới hỏi ra vấn đề này, có lẽ là nàng nhiều lo lắng, có lẽ là bọn họ trùng hợp, làm cho bọn họ ở vân phong trên núi đụng phải. Chính là, hôm nay nếu không phải hắn xuất hiện, có lẽ nàng cùng xoái xoái. Thật sự liền phải đi gặp Diêm Vương. Nam cung cảnh bị nàng xem có chút không được tự nhiên, không đợi hắn nói chuyện. An Hà dẫn đầu nói, tính, ngươi đi đâu, đều là ngươi tự do. Hôm nay, tới gặp một vị bạn cũ, Chỉ là không nghĩ, nàng cư nhiên lại ở chỗ này, hắn không muốn bại lộ chính mình thân Phật, vì thế nhanh chóng rời đi, lại không nghĩ nàng phát hiện chính mình, chỉ có thể chạy nhanh núp vào, ngay cả nam cung cảnh chính mình cũng không biết, vì cái gì muốn trốn tránh. Nàng, nhưng là hắn chính là đi trốn nàng đi, thấy nàng vòng tới rồi sau núi, hắn nghĩ nàng đối nơi này nhất định không quen thuộc, hơn nữa sau núi cách đó không xa có huyền nhai, xem nàng lại mang theo cái hài tử. Hắn vẫn là có chút lo lắng, liền theo qua đi, lại không nghĩ, nàng gặp gỡ phiền toái mà hắn, cũng bại lộ chính mình, ngươi không cần hướng ta hội báo, chính ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, xoay người, an hạ muốn đi, chính là toàn thân, lại đau làm nàng, không thể động đệ, trên tay, vừa rồi té ngã một cái, cũng không biết quăng ngã nơi nào, đau xuyên tim, chính là, trong lòng ngực ôm xoái xoái, Nàng không thể đem soái xoái quang ngã Hắn cái gì cũng không biết Như vậy ngã xuống đi Xoái xoái khẳng định sẽ bị thương Tay, dần dần không chịu khống chế ở run Nàng lại không nghĩ cầu trước mắt người Chính là, không cầu có thể thế nào Quang ngã chính mình nhi tử sao Giúp ta ôm một cái hắn Câu chữ, từ ke răng một đám phun Ra, an hà không biết chính mình phí nhiều ý sư lực Hảo, nam cung cảnh chút nào không do dự Liền ở an hạ tay vô lực thời điểm. Tiếp qua đi. Tùng xoái xoái tay, như cũ xuyên tim đau. Nhưng là an hạ cuối cùng có thể thư một hơi. rũ ở hai bên, không ngừng run. Nam cung cảnh sao lại nhìn không thấy tay nàng run đâu. Cẩn thận thăm lời nói nói. Ta kia bạn cũ y thuật cao minh. Đi hắn nơi đó làm hắn nhìn một cái đi. An hạ không có nói, không. Chỉ là đạm mạc nói hai chữ, đi. Thôi. Ba người đi vào vân phong miếu chùa miếu hậu viện thiện phòng, nghe kia hương thiêu đốt hương vị, an hạ lúc này mới dễ chịu chút, thoáng như vừa rồi hết thảy là chàng ác mộng, hiện tại tỉnh mộng, hết thảy sự tình đều không có. Hiểu rõ đại sư, đứng ở thiện phòng trước cửa, nam cung cảnh hướng tới bên trong người kêu, trong giọng nói, toàn là quen thuộc hương vị. Đại sư quay đầu lại, đúng là cửa đoán mệnh đại sư, thấy an hạ cùng nam cung cảnh xoay xoay ba người, đột, nhiên cười, A-di-đà Phật. Thí chủ tới, hắn nói chung, tựa hồ đã sớm biết sẽ có như vậy một màn, đi thôi. Nam cung cảnh hướng tới An Hà nói, tấn hiện ôn nhu. Thí chủ bị liên lụy, hiểu rõ đại sư đối với vào nhà An Hà nói, làm một cái mời vào thủ thế. Ngồi đi. Hiểu rõ đại sư nói, vì hai người rót thượng nước trà, thần thái yêu nhá, hai vị thí chủ, thỉnh chậm dùng. Hiểu rõ đại sư, ngươi trước nhìn xem tay nàng đi. Vừa rồi té ngã một cái Sợ té bị thương Nam cung cảnh Vội vàng nói Bọn họ tới nơi này không phải tới phẩm trà nói chuyện phiếm Nhìn Nam cung cảnh trong mắt nôn nóng Hiểu rõ đại sư quả nhiên hiểu rõ Mặt mày cười mị thành một cái tiểu dây nhỏ Hào Nữ thí chủ Bắt tay vương tới Làm lão nạp nhìn xem Hiểu rõ đại sư đi đến An Hà trước mặt Mang theo đánh giá ý tứ nhìn An Hạ, An Hà có chút không được tự nhiên Nhìn mắt nam cung cảnh, thấy hắn đầu tới một cái, yên tâm đi, ánh mắt, không biết vì sao, nàng liền thật sự yên tâm. Đem bàn tay ra tới, tay không biết nơi nào té bị thương, an hạ vừa định duỗi lên, đau đớn lan tràn toàn thân, làm nàng không dám nhúc nhích nửa phần, mày ninh thành một cái đại đại chữ xuyên, tựa hồ rất là khó chịu, hiểu rõ đại sư cẩn thận đem tay nàng nâng lên, dùng bàn tay nâng cánh tay, từ tới gần dưới nách chỗ địa phương chậm rãi dùng bàn tay đẩy ra tới. Như thế đẩy tam hạ, hiểu rõ đại sư mới nói nói, cô nương xương cốt quang nga có chút đi vị, đại lão nạp thế ngươi. Sửa đúng cốt vị liền có thể. An hà gật gật đầu, đại khí không dám phun một chút, bởi vì thật sự là đau làm nàng vô pháp đi tâm. Được đến cho phép, hiểu rõ đại sư bắt đầu ở an hà trên tay thi triển chiêu thức kỳ quái, nhất thời uốn lượng nhất thời mở ra. Lại ở nàng bàn tay chỗ ấn mấy cái huyệt vị địa phương Xoa nắn vuốt ve An hạ liền sắp đau đã chết Chính là nửa câu lời nói cũng không gặp nàng hô lên tới Chỉ là trên chán Kia tế tế mật mật mồ hôi bán đứng nàng Rất đau Sao? Nam cung cảnh hỏi Chính là an hạ lại không có trả lời hắn Lười đến trả lời hắn Cũng đau làm nàng nói không ra lời Nàng sợ vừa nói lời nói liền phá công Đơn giản Tay trái cũng không có tay phải đau Hiểu rõ đại sư thế nàng lộng tay trái thời điểm, an hạ mới dễ chịu chút, nhưng là như cũ đau làm nàng sắp ngất qua đi. Cùng với một câu, hảo, an hạ biết, này hết thảy rốt cuộc kết thúc. Thí chủ, ngươi nhìn xem, hay không còn có chỗ nào không thoải mái. Hiểu rõ đại. Sư hòa ái, làm an hạ vừa rồi đau đớn tích góp, tức giận nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giật giật hai tay cánh tay, quả nhiên vừa rồi cái loại này xuyên tim đau đã không có chỉ là trên tay da ngoại cắm thương có điểm đau thôi. đại sư ta không có việc gì, khó được nhẹ nhàng ngữ khí làm an hà đều không có nghĩ đến. cô nương dư lại bị thương ngoài da, ngươi tùy lão nạp lại đây lấy một chút dược bôi một chút liền có thể. tốt cảm ơn đại sư, không có vừa rồi tối tăm an hà ngữ khí cũng khá hơn nhiều, bôi hảo miệng vết thương. Tuy rằng quần áo hỗn độn tan vỡ, nhưng là cuối cùng là không có gì đáng ngại. Cảm tạ đại sư, An Hà đi tới Nam Cung Cảnh trước mặt, duỗi tay muốn ôm soái soái ý tứ. Người hiện tại tay vừa vặn, vẫn là ta tới ôm đi. Nam Cung Cảnh cự tuyệt, ta hiện tại tay đã không có việc gì. An Hà giải thích nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng là sẽ không làm Nam Cung Cảnh ôm soái soái Chính là ngươi tay vừa vặn, thì... Chủ... Vẫn là làm hắn tới ôm đi Ngươi xương cốt mới vừa khôi phục Vẫn là không cần ôm trọng vật hảo An Hà dục nói chuyện Lại làm hiểu rõ đại sư đánh gãy Thấy đại sư đều nói như vậy An Hà chỉ có thể hậm hực thu hồi tay Chúng ta đây hiện tại có thể đi rồi sao An Hà hỏi Cũng không biết đang hỏi nam cung cảnh Vẫn là hỏi nhiên đại sư Nàng ra tới thời gian đã rất lâu Mà nàng rời đi nguyệt lao Các thời gian cũng không ngắn phỏng trừng tím nhi đã từ Nguyệt lao cắt ra. Tới, chính khắp nơi tìm bọn họ đâu, hơn nữa này vân phong núi cao, trở về còn muốn một đoạn thời gian, lại không đi, thiên liền phải toàn bộ đêm đen tới, đến lúc đó lỗ sẽ không dễ chạy. Thấy nàng như vậy vội vàng, nam cung cảnh cũng chỉ hảo cùng hiểu rõ đại sư cáo biệt. Kia, đại sư, chúng ta liền đi trước, nếu là có rảnh, ta liền tới xem ngươi. Ha ha, tốt. Hiểu rõ đại sư cười, Nhìn An Hà cùng Nam Cung Cảnh trong lòng ngược Nam Hoa, ý vị thâm trưởng nói, bất quá, ngươi hẳn, là có so xem ta còn muốn chuyện quan trọng muốn đi làm. Nam Cung Cảnh không có nói tiếp, hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ ở cam chịu hiểu rõ đại sư lời nói, chúng ta đi thôi. Nam Cung Cảnh đối với An Hà nói, dơ xuống sở hữu lạnh nhạt máu lạnh biểu tình, một thân thong rong. An Hà không có trả lời hắn, tựa hồ còn ở sinh khí, ở An Hà rời đi là lúc. Hiểu rõ đại sư đứng ở trước cửa, nhìn đi xa bóng dáng, mới nói, thí chủ, buông tâm, cảm thụ nội tâm, ngươi tiền đồ, không thể đo. Lường, ngươi hạnh phúc, thực mau tới lâm. An Hà dừng chân, quay đầu lại trong cửa khẩu người, muôn đã chậm rãi đóng đi lên. Tím nhi ở vân phong sơn tìm An Hà hơn phân nửa vòng, rốt cuộc, thấy An Hà, chỉ là, nàng bên người nhiều một cái nam tử. Cô nương, ngươi đi đâu? Tím nhi nôn nóng tiến lên hỏi, nhìn An Hạ quần áo, càng là tò mò, ngươi làm sao vậy, quần áo như thế nào xé rách, ta không có việc gì. An Hạ lắc đầu, chúng ta trở về đi, không còn sớm, trở về nên trời. Tối, tím nhi thấy An Hạ không có gì trở ngại, biết chính mình không nên hỏi nhiều, chỉ có thể ngập miệng, chỉ là tò mò không ngừng đánh giá An Hạ bên cạnh ôm soái xoái nam tử, không rõ người này là ai, chỉ là... Hắn cùng xoái xoái kia trương không có sai biệt khuôn mặt, cuối cùng là làm tím nhi đoán được chút cái gì. Chỉ là nàng không dám đi vấn an hạ, chân núi, mã phu sớm đã trở ở nơi đó, chỉ là, kia xe ngựa rất nhỏ, căn bản là ngồi không được như vậy nhiều người, liền tính. Có thể ngồi hạ, kia xe ngựa cũng kéo cố hết sức. Ngồi ta nơi này đi, tương đối mau chút. Nam cung cảnh chỉ vào bên người mặt khác vẻ mặt xong con ngựa xe ngựa, đối với an hạ nói. Không, An Hà cự tuyệt thanh không nói xong, Nam Cung Cảnh cũng đã đánh gãy nàng lời nói. Hiện tại sắc trời không còn sớm, hải tử không nên quá vãn còn ngốc tại bên ngoài, ngồi cái này tương đối mau chút đi. Quả nhiên, nói đến hải tử, An Hà không thể không nghĩ kỹ, các lão nhân đều nói, tiểu. Hải tử quá muộn tốt nhất không cần đái ở bên ngoài, bằng không dễ dàng làm sợ, tuy rằng An Hà bán tín bán nghi. Nhưng là phàm là có một phân có khả năng xúc phạm tới xoái xoái An Hà đều không thể làm nó phát sinh Sớm cho kịp ngăn chặn ở nôi chung Cuối cùng thương định kết quả chính là Tím nhi cùng xa phu ngồi nhà mình xe ngựa An Hà còn có xoái xoái ngồi nam cung cảnh xe ngựa Bởi vì An Hà không yên tâm làm xoái xoái một mình Cùng nam cung cảnh đãi ở bên nhau Mà không Thể không nói một chút này xoái xoái từ bị nam cung cảnh ôm lúc sau Miễn bàn nhiều quái nhiều nghe lời thường thường chơi vui vẻ, liền hướng tới Nam cung Cảnh ngây ngô cười, có đôi khi còn ka ka cười ra tiếng âm tới. An Hạ thấy Soái Soái ngày thường cùng nàng ở bên nhau thời điểm cũng không gặp cười nhiều vui vẻ, này cùng Nam cung Cảnh cùng nhau, liền có vẻ đặc biệt vui vẻ, đặc biệt kích động. Soái Soái a, này Nam cung Cảnh nhưng không có dưỡng ngươi một ngày nửa ngày. Ngươi như vậy đắc ý làm cái gì? Ta mới là sinh ngươi dưỡng ngươi mẫu thân a. Quả nhiên là thân sinh chính là bất đồng. Chính là vì sao An Hà cảm giác được chính mình thật mạnh mất mát đâu. An Hà trở về thời điểm, trời đã tối rồi xuống dưới, An Giang phồn hoa đường phố, nơi nơi đều đã bốc cháy lên ngọn đèn dầu, cùng ban ngày vô dị. Không có An Hà nhắc nhở, Nam Cung Cảnh xe ngựa đồng dạng ngừng ở Mỹ vị thực phủ trước cửa, nhìn cửa chữ, An Hà lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn. Nam Cung Cảnh, hắn là như thế nào biết nàng đang ở nơi nào. Nam cung cảnh không cho nàng tiếp tục tưởng cơ hội nhắc nhở xuống xe đi xoái xoái đã ngủ rồi nên đem hắn phóng tới trên giường ngủ an hà nghĩ lại ngẫm lại nam cung cảnh là người nào có chuyện gì là làm không được tiếp theo liền tiêu tan nghe được xe ngựa thanh đã quan trọng thực phủ đại môn bị người mở ra cửu thương nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới người lại xem nàng phía sau ôm xoái xoái người một cổ không vui nảy lên trong lòng an hà. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Cửu Thương là biết An Hà đi Vân Phong Sơn, nàng nói lâu lắm không có đi ra ngoài đi dạo, liền mang theo Tím Nhi cùng đi. Ngươi quần áo làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? An Hà lại chỉ là lắc đầu, trên đường xảy ra sự tình, chỉ hoãn chút thời gian, ta tiên tiến ra tắm nước nóng, nước ấm còn có đi. Cửu Thương gật đầu, có. Thấy An Hà đi vào, Cửu Thương trong lòng nghi vấn càng là trọng, đi đến ôm xoáy. Soái nam tử trước mặt, vươn tay, tựa hộ muốn ôm Soái Soái ý tứ, đa tạ công tử đưa bọn họ mẫu tử trở về, đem hắn giao cho ta đi. Tuy rằng Cửu Thương không biết An Hà trên đường đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng nếu không nói, hắn liền không hỏi, chỉ là, trước mắt nam tử, rõ ràng cùng Soái Soái một cái khuôn mẫu khắc ra tới, có một số việc, không cần nói cũng biết. Nam cung Cảnh nhìn trước mắt tiểu Thí hài, tay lại không có muốn đem Soái Soái cho hắn ôm ý tứ. Ta chính mình ôm. Hắn vào đi thôi, bừng tỉnh hắn cần phải khóc. Hắn phòng ở nơi nào, phiền toái ngươi dẫn ta đi vào tốt không? Hắn nói, tất cả đều là đôi soái xoái sủng nịch, cũng có đối cửu thương cảnh giác. Hảo, cửu thương gật đầu, mới chỉ lộ mà đi. Sao sao An hạ trở ra thời điểm, Nam Cung Cảnh đang cùng cửu thương ngồi ở trước bàn uống rượu, ai cũng không nói gì. Trong phòng im ắng, ngay cả anh nến thiêu đốt thanh âm nàng đều có thể nghe rõ ràng. Hắn như thế nào còn chưa đi? An Hạ thầm nghĩ. Hắn còn tưởng lưu lại nơi này làm cái gì? Ngươi không đi rồi sao? Tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, khôi phục điểm nguyên khí. An Hạ nói chuyện tự tin cũng đủ, nhìn nam cung cảnh, đôi mắt toàn là xua đuổi chi ý. cửu thương nhìn nam cung cảnh, xem ra người nam nhân này An Hạ cũng không đãi thấy. Vừa rồi bọn họ mới vừa xuống xe ngựa thời điểm. Hắn còn nghĩ lầm đây là ân ái một đôi phu thê mang theo hải tử về nhà cảnh tượng đâu Mà hiện giờ lại nghe An Hà ngữ khí, rõ Ràng đối người này rất là không vui Đêm đã khuya, ta liền ở ngươi nơi này ở tạm một đêm Chẳng lẽ ngươi đều không muốn Nam cung cảnh nói có chút mặt dày mày dạng ý tứ An Hà nhưng thật ra không thấy ra hắn trước kia là cái dạng này người Ta nơi này không có ngươi ngủ địa phương Ngươi vẫn là khác tìm địa phương đi Này trên đường có ra hiếu khách tiệm rượu, nơi đó có thể thuê chủ, ngươi có thể đi nơi đó. Ta trên người đã không có bạc, không thể đi khách điếm trụ. Nam Cung cảnh phản bác nói, thấy thế nào đều cảm thấy an hạ ở khi dễ hắn cái này ân nhân cứu mạng. Ngươi không có tiền ta cho ngươi tiền đi chủ, được rồi đi. Dù sao nàng chính là không muốn thấy nàng. Bất chi bất giác, cửu thương đã lặng yên tránh đi, chẳng biết đi đâu. Nam Cung cảnh nghe nàng nói như vậy. Lại lắc đầu, ngươi cho ta tiền đi trụ, còn không bằng làm ta ở ngươi nơi này ở một đêm, còn không lãng phí tiền. Không có cửa đâu, tưởng đều đừng nghĩ, mặc kệ thế nào, hôm. Nay ngươi cần thiết cho ta đi ra ngoài, đừng nghĩ lưu tại ta nơi này. Nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng sẽ làm hắn đi theo cùng nhau lại đây sao? Chẳng lẽ hắn hiện tại tôi còn không nghĩ đi rồi sao? Liền ở một đêm, ở một đêm ta liền sẽ đi. Không được không được. An Hạ đột nhiên đứng lên Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nam Cung Cảnh xem Nam Cung Cảnh cũng đứng lên Cao hơn An Hạ nửa cái đầu tới Nói như thế nào ta hôm nay cũng cứu ngươi cùng soái soái Chẳng lẽ Ngươi Ta nói không được chính là không được Ngươi nghe không thấy đúng không Nói An Hạ đột nhiên một cái kính đẩy Nam Cung Cảnh Thế muốn đem hắn đẩy ra môn đi Nam Cung Cảnh bị An Hạ liên tiếp đẩy ra vài bước Theo sau đột nhiên đứng yên Đôi tay bắt lấy nàng hai vai, làm An Hà không thể nhúc nhích, một đôi nhìn thấu nhân tâm đôi mắt nhìn chầm chầm An Hà, hỏi, An Hà, ngươi ở sợ hãi cái gì? Nam cung cảnh thình lình xảy ra chuyển biến do An Hà sửng sốt, quả nhiên. Không thể nhúc nhích. An Hà, ngươi đến tột cùng ở sợ hãi cái gì? Nam cung cảnh lại lần nữa hỏi, sợ hãi cái gì? An Hà lầm bẩm nói, ta cũng không có sợ hãi cái gì, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói. Nam cung cảnh lại cười lạnh. Nhìn chằm chầm an hà đôi mắt. Làm nàng đôi mắt không chỗ có thể trốn. Ngươi không rõ. ha hà, an hà. Ngươi là ở sợ hãi ta đoạt đi rồi xoái xoái. Vẫn là sợ ta sẽ thương tổn các ngươi. Cũng hoặc là ngươi sợ ngươi sẽ... Không thể nói. An hà thẳng tắp nhìn chằm chầm nam cung cảnh. Đáy mắt đáy lòng đều kêu gào không thể nói. Chính là nàng miệng. Lại quên mất há muộn cũng hoặc là ngươi sợ ngươi sẽ thích ta. Sau đó, quấy giấy ngươi thiết tưởng hết thảy Ông An Hà cảm giác nói đến chính mình trong óc đột nhiên một tạc, bùm bùm nổ vang, không hề có thể tiến hành tự hỏi. Sợ sẽ thích hắn, có ý tứ gì? Vì sao nàng nghe không rõ, tưởng không rõ, không rõ ràng lắm hắn nói chính là cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta cái gì đều nghe không rõ. An Hà dương miệng, nói chuyện tốc độ đặc biệt chậm, đặc biệt không có tự tin. An Hạ, ngươi sợ hãi sao? Nam cung cảnh tà ác cười nói, vẻ mặt như ý. Ta không sợ hãi. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi vì sao vẫn luôn nói một ít ta nghe không hiểu nói. Ngươi có bệnh đi? Có bệnh liền đi ý. thân mình không thể nhúc nhích, nhưng là An Hạ vẫn là giống ra nàng cho rằng nhất vang dội thanh âm, may mắn toàn bộ cửa hàng chỉ có nàng, xoái xoái, kiểu thương ba người. Xoái xoái nghe không thấy, cửu thương cũng đi rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Bằng không lấy nàng này gầm rú, nhất định đưa tới người tò mò quan vọng. Ngươi thẹn quá thành giận, vẫn là thẹn quá thành giận đâu. An hà, bị ta nói chúng rồi sao? Nam cung cảnh tiếp tục cười, an hà không biết hắn nói này đó đến tột cùng là ý gì. Nhưng là nàng chán ghét người khác một bộ hiểu rõ bộ dáng phân tích nàng tâm lý, giống như biết. Nàng suy nghĩ cái gì dường như... Ta không có thẹn quá thành giận. Ngữ khí hoán chút, An Hà không hề xem hắn. Ngươi lời nói quá kỳ quái, thỉnh ngươi đừng nói nữa. Ngươi nếu muốn tại đây ở một đêm liền chủ đi. Chủ mười vạn cũng cho ngươi chủ, dù sao lại không phải không bố thí quá phòng gian cho ngươi chủ. Nam cung cảnh không có nói cái gì nữa, mang theo cười. Tựa hồ đã được đến chính mình muốn đáp án, hiểu được một vừa hai phải. Kia đêm nay, phiền toái ngươi cho ta phô một. Chút giường. An Hà một câu chưa nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới hậm hực rời đi. Cuối cùng, nam cung cảnh giường cấp An Hà phô hảo, nàng làm hắn ngủ ở một gian tạp vật phòng, bên trong đồ vật rất nhiều, nhưng là giường vẫn phải có, hắn nếu muốn ngủ, cũng đừng ngại nàng nơi này phòng tiểu. Ngoài phòng, nam cung cảnh nhìn phòng trong ánh nến chiếu dọi thân ảnh, đang ở bận rộn trải giường chiếu sửa sang lại giường chăn, trong lòng ấm áp. Có thể cùng ngươi nói, Chuyện sao? Phía sau, Cửu Thương nhìn trầm chằm nam cung cảnh xem, đáy mắt là nhìn không tới cuối hồ sâu, sơn đen một mảnh. Đương nhiên, hắn cũng muốn hiểu biết một chút hắn không ở trong khoảng thời gian này, An Hà đều đã trải qua cái gì đã xảy ra cái gì. Trước bàn, một bầu rượu, một đĩa ăn vặt đậu phộng, hai cái ly, đảo mãn rượu, chính là ai cũng không có uống. Nếu ta không đoán sai, xoáy xoáy cùng ngươi, Cửu Thương dẫn đầu mở miệng, Chính là nói đến một nửa, kia mấy. Chữ mắt lại không biết nên như thế nào nói ra. Không sai, xoái xoái là ta nhi tử. Cái này nam cung cảnh lần đầu tiên thừa nhận chính mình là xoái xoái thân cha. Bởi vì trước đây hắn vẫn luôn lộng không rõ là chuyện như thế nào. Chính là sau lại, hắn cha qua lúc trước sự tình. Cuối cùng rốt cục là xác định lúc trước cứu hắn nữ tử đúng là an hạ. Mà xoái xoái là hắn hôn mê chúng độc sau không cẩn thận được đến hài tử. Mà hắn... Cũng tra qua An Hạ sự tình trước kia, biết nàng là gia đình giàu có thiên kim, đúng là bởi vì mang thai, cho nên bị trong nhà người cấp đuổi ra tới, sau lại chẳng chọc đi tới Dung sơn chấn, mà lại lần nữa cứu hắn. Khi đó, hắn cái gì cũng không biết, cũng càng là nhìn không thấy, cho nên An Hạ lớn lên bộ dáng gì cũng không biết, nhưng là hắn vẫn là thực cảm ơn An Hạ lúc ấy cứu chính mình, mà lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được kia cũng thuần túy là ngoài ý muốn lần này là hắn cứu An Hà chỉ là hắn cũng không biết An Hà chính là cái kia cứu người của hắn mà chỉ là nhìn đứa bé kia rất là quen thuộc, rất muốn thân cật tựa như một cái nhận thức người giống nhau chính yếu một chút chính là xoay xoay cùng hắn lớn lên rất giống cực kỳ giống sau lại, dần dần, hắn càng thêm hoài nghi An Hà cùng hắn có nói không rõ quan hệ, lại suy tính thời gian hoài thượng xoay xoay thời gian Đúng là hắn chúng độc thời gian, như vậy tính toán, xoái xoái không thể nghi ngờ là hắn cùng an hạ hài tử, chính là an hạ. Không thừa nhận, nàng không muốn thừa nhận, đương nhiên, hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình đột nhiên nhiều một cái hài tử, hắn có chút hỉ, lại cũng có chút yêu, cái loại cảm giác này nói không rõ. Giải quyết chuyện phiền toái lúc sau, nam cung cảnh liền đi tới an giang, thăm lão bằng hữu, lại trong lúc vô ý nghe nói an hạ ở an giang, một phen hỏi thăm phải tới rồi chút mặt mày, rồi sau đó tới, hắn lại đi vân phong sơn, không nghĩ tới lại làm cho bọn họ gặp gỡ, hắn như... cũ buộc nàng, thẳng đến thấy nàng có nguy hiểm. Có lẽ, có một số việc sáng sớm liền chú định tốt, nam cung cảnh không muốn đi thừa nhận, nhưng là dần dần phát hiện, hết thảy sớm đã là lệch khỏi quỹ đạo chính mình sở thiết tốt quý đạo. Nếu trời cao khăng khăng muốn như thế an bài, kia hắn sao không thuận theo ý trời đâu, kiểu thương rốt cục là được đến cái này đáp án, rõ ràng sự thật đã bái ở trước mắt, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, hắn không biết An Hà vì sao trước. sau không muốn đi nói này đoạn chuyện cũ, tựa như đó là cái kiêng kỵ, như hắn giống nhau. Kia một khi đã như vậy, ngươi lại vì gì bỏ xuống bọn họ mẫu tử. An Hà sự tình hắn nhất rõ ràng, nàng sinh hoạt nhiều gian khó tân hắn trước sau xem ở trong mắt, mà trước mắt nam cung cảnh, quả quyết là cái loại này quá ưu việt sinh hoạt người. Một khi đã như vậy, vì sao phải đem an hạ mẫu tử ném xuống, lưu lạc bên ngoài? Ta cùng chuyện của nàng, lại nói tiếp có chút phức tạp, ca. Người người ngoài cũng không rõ ràng sự tình nguyên do. Nam cung cảnh thực rõ ràng đem chính mình cùng kiểu thương hay không. Người ngoài quan hệ nói rõ ràng, kiểu thương tuy rằng nghe không vui, nhưng là cũng biết nam cung cảnh nói không phải không có lý. Một khi đã như vậy phức tạp, Ngươi hiện giờ tới tìm bọn họ mẫu tử Lại là là vì chuyện gì Cửu thương nhẹ lấy ly trung rượu Chậm rãi đẩy vào trong miệng Một ngụn uống cạn Mới nói ta xem an hà cũng không hoan nghênh Ngươi đã đến Ngài cũng biết Nàng bất quá là oán ta thôi Một trận thở dài Nam cung cảnh tựa hồ có trị không được sự tình phiền não Vậy ngươi lần này tới Là vì chuyện gì Nam cung cảnh nhìn cửu thương liếc mắt một cái Đáy mắt tựa hộ muốn nói cửu thương lời nói tất cả đều là vô nghĩa, này không phải rõ ràng sao? An Hà có bằng lòng hay không? Cửu thương tiếp tục hỏi, tựa như một quản gia bà, hỏi một chuyện lại một chuyện, giống như luôn có hỏi không xong nói. Hắn, phía trước rõ ràng nghe thấy An Hà cùng nam cung cảnh đối thoại, thực hiển nhiên, An Hà trầm mặc đã làm ra giải thích, mà cửu thương cùng An Hà cùng nhau đã lâu như vậy, đại khái cũng biết An Hà làm người. Nàng người này có đôi khi mạnh miệng mềm lòng, có đôi khi lại là không muốn thấy rõ sự thật. Cái này, nên đi vấn an hạ, nàng có lẽ sẽ nói cho ngươi đáp án. Đương nhiên, đáp án há là dễ dàng như vậy có thể biết được đâu. An hạ cái này tâm khẩu bất nhất nữ nhân. An hạ tựa, như làm cái ác mộng, trong mộng bị nam cung cảnh gắt gao dây dứa, không muốn buông ra. Chính là thấy trong viện nam cung cảnh, nàng phát hiện chính mình mộng vẫn luôn không tỉnh. Còn ở tiếp tục, không phải nói ở một đêm liền đi rồi sao, như thế nào còn ăn vào nơi này. An Hà nghĩ thầm, mà An Hà cửa hàng nhiều cái quý công tử, hơn nữa cùng xoay xoay lớn lên rất giống quý công tử, sở hữu tiểu nhị đều ở phòng đoán, cái này nam tử nhất định chính là An Hà trượng phu, soái soái cha. Chỉ là vì sao, bọn họ vẫn luôn đều không có nhìn thấy soái soái cha đâu, cho tới bây giờ mới thấy, tím nhi nhất rõ ràng sự tình nguyên do sáng sớm liền ở tiểu nhị bên trong giải rác này khó lường tin tức mỗi người nghe xong trừ bỏ khiếp sợ chính là tò mò đến tột cùng an hạ trưởng phu xoáy xoáy cha là thần thánh phương nào đâu không ngừng có tiểu nhị chạy đến hậu viện tới một thấy an hạ trưởng phu phong thái thấy an hạ cửu thương không ở liền nhiều ngắm hai mắt mà vừa nhìn thấy an hạ cùng cửu thương giống như chuột thấy mèo giống nhau chạy nhanh trốn đã buổi trưa người nào đó không phải nói phải đi sao Như thế nào còn ở A An Hạ lựa lá cải Cô ý vô tình nói Chính là lại không thấy cái kia cách đó Không xa người có nửa điểm động tính Nam Cung cảnh biết nàng nói chính là ai Lại hoàn toàn không có phản ứng Chính mình ở nghiên cứu trên tay một quyển sách Xem mùi ngon Thẳng đến An Hạ đem trong rổ đồ ăn đều đã trích hảo Nam Cung Cảnh còn ở kia đọc sách Thái Dương chính ngọ Thẳng tắp Dương quang xuyên thấu qua trong viện Dương Mai Thủ chiếu xạ tiến vào Chiếu vào nam cung cảnh trên người, nếu bao phủ một tầng kim quang, hắn cúi đầu đọc sách bộ dáng, rất là say mê, An Hà nhìn cũng là say. Không thể không nói, người nam nhân này thật sự lớn lên xoái khí, mặt bên xem cũng là đẹp như vậy, cái gọi là 360 độ vô góc chết. An Hà nhất thời xem thất thần, quên chính mình xem người đúng là nàng chán ghét nam. Cung cảnh, đẹp sao, sâu kín thanh âm phiêu tiến lỗ tai. An Hà nhìn không được liền phải gật đầu, tiềm thức phát, hiện thanh âm này đặc biệt quen thuộc, mới vừa rồi hoàn hồn, tức giận nhìn nam cung cảnh, lại thấy hắn khóe miệng mang cười, nhưng như cũ nghiêm trang nhìn trong tay thư, chỉ là kia sách vở trang số trước sau là không như thế nào biến hóa, khó coi chết đi được. An Hà nói khí lời nói, chạy nhanh cầm đồ ăn vào phòng bếp, bận rộn một ngày ở cơm chưa đã đến giờ lâm. Lúc sau lại bắt đầu vội lên, An Hà cả người ngâm ở phòng bếp, ra đều ra không được, may mắn hiện tại có tiểu nhị có thể hỗ trợ làm chút việc vặt vánh, bằng không nàng thật sự liền nửa điểm nghỉ tạm công phu đều không có. Xoái xoái buổi sáng tỉnh lại sau ăn đồ vật lại ngủ nướng, mãi cho đến giữa trưa mới tỉnh lại, mà đến mới vừa tỉnh lại liền tìm chính là Nam Cung Cảnh ôm, những người khác hắn xem đều không xem. Âu Dương thừa tiến vào thời điểm, liền thấy Nam Cung Cảnh ngồi ở. Dương mai dưới tảng cây ôm xoái xoái chơi đùa, Trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vừa rồi mới vừa tiến trước môn, nghe thấy bọn họ đang nói, Âu Dương thừa còn có chút không tin, hiện tại lại xem ôm xoái xoái người, xoái xoái quả thực cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Âu Dương thừa cảm giác chính mình có loại đồ vật nháy mắt bị người cướp đi, trong lòng cả kinh, bước nhanh đi tới Nam Cung Cảnh trước mặt, ngươi là... Nam Cung Cảnh nhìn trước, mắt người, nhìn hắn tầm mắt nghi vấn, cười trả lời kia tươi cười miễn bản có bao nhiêu hiền từ. Ngươi hảo, tại hạ Nam Cung Cảnh, nói vậy công tử định là Âu Dương Thừa Âu Dương Công Tử đúng không? Đúng vậy, tại hạ Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đem hắn chi tiết tra rõ ràng, mà hắn đối Nam Cung Cảnh, giới hạn trong ở thực phủ nghe kia mấy cái tiểu nhị nói một chút. An Hà nhận được ngươi hỗ trợ, mới có như vậy thiên địa, theo lý thuyết. Ta nên tới cửa trí ta. Nam cung cảnh những câu giống như nam chủ nhân tư thế Ôm soái soái đứng lên Có loại trên cao nhìn xuống tư thế Âu Dương thừa không thích nam cung cảnh người này Người này qua sẽ tính kế Ở trước mặt hắn hắn không chỗ che giấu Không cần khách khí Ta cùng An Hà gần là cho nhau đến lợi Chưa nói tơi hỗ trợ Âu Dương công tử khách khí Nếu không phải ngươi hỗ trợ An Hà Hà có thể ở An Giang nhanh như vậy dừng bước cùng Nghe nói Âu Dương công tử Còn tự cấp An Hà hỗ trợ chuẩn bị kiến tạo tiểu lầu đúng không? Xem ra, sự tình gì cũng không thể gạt được nam cung công tử đôi mắt a Âu Dương thừa nhìn hắn, không nghĩ tới An Hà nhanh như vậy liền đem sở hữu sự tình nói cho hắn. Phía trước không phải nói An Hà không có trượng phu, trượng phu đã chết sao? Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra cá nhân tới, xưng là An Hà trượng phu đâu? Đây là có chuyện gì? Những việc này... Ta như thế nào có thể không hiểu biết rõ ràng đâu. Nam Cung cảnh cười vô hại, chỉ là nháy mắt, rồi lại thu hồi tươi cười. Chỉ là, Âu Dương Công Tử hỗ trợ là chuyện tốt, chuyện tốt như vậy nhiều làm cũng là không có quan hệ, nhưng là đâu? Còn thỉnh Âu Dương Công Tử ở trợ giúp người khác thời điểm nghĩ kỹ, hay không sẽ hại đối phương? Nghe tiếng, Âu Dương thừa mới vừa treo lên tươi cười nháy mắt cứng đờ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu hay không sẽ hại đối phương? Hắn cũng không có hại An hà Hạ. Âu Dương công tử chỉ sợ không? Biết đi, nếu không phải hôm qua ta kịp thời xuất hiện, An hà cùng ta nhi tử, liền phải đi đời nhà ma. Nam Cung Cảnh nói những lời này thời điểm tựa hồ rất là nhẹ nhàng, tựa như nói một kiện người khác sự tình, chỉ là huyết nhục cất giấu kia trái tim, ngấm lại ngày hôm qua sự tình, vẫn là nhảy lên phi thường mau, nếu là ngày hôm qua chính mình không có cùng qua đi. Hắn đời này, chỉ sợ là không thấy được An Hà cùng này đáng yêu xoái xoái. Ngươi là chỉ, An Hà bọn họ ngày hôm qua gặp nạn. Âu Dương thừa tuy rằng vô pháp tưởng tượng cái kia cảnh tượng, nhưng biết, nhất định là mạo hiểm. Mà, làm An hạ lâm vào mạo hiểm ngọn nguồn, rõ ràng chính là nhà hắn lão nhân làm chuyện tốt. Trách không được lão nhân lần lượt cảnh cao hắn không được lại cùng An hạ lui tới, nếu không hắn liền phải đối An Hà không khách khí. Hắn cho rằng lão nhân chỉ là tưởng suy yếu hắn cầm quyền, như vậy cho rằng có thể không chế được trên tay hắn tiền, lại không nghĩ, hắn cứ. Nhiên đối an hạ xuống tay, bất quá cũng may, hết thảy đều đi qua, Âu Dương công tử cũng không cần tự trách, chỉ là hy vọng, lần sau làm việc phải cẩn thận điểm, bằng không nhưng chính là tánh mạng chi nguy. Ta đã biết, đa ta nhắc nhở, Âu Dương phủ, Âu Dương thừa vội vã đuổi về nhà, Cửa gia đình cho hắn hành lễ hắn cũng nhìn không thấy, hấp tấp liền chạy tiến ra môn, thẳng đến Âu Dương thành phong trào chủ sân mà đi. Ai, ca, ngươi đi như vậy cấp làm cái gì? Âu Dương, liệt ngăn cản đại ca đường đi, hỏi, cái này ca ca cực nhỏ về nhà, không nghĩ tới một hồi ra liền như vậy một bộ vội vã bộ dáng Ta không có việc gì, ta tìm cha, hắn ở nơi nào, ở tứ di nương kia đâu? Âu Dương liệt chỉ vào một cái khác phương hướng nói, lời nói mới vừa vừa nói xong, đã không thấy Âu Dương thừa thân ảnh. Bên này Âu Dương thành phong trào, đang ở chờ tin tức tốt đâu, tuy rằng thời gian có điểm lâu, nhưng là mấy người kia nghĩ đến là sẽ không làm hắn thất. vọng. hắn còn nghĩ là đêm qua quá muộn, mấy người kia không có thời gian tìm hắn bẩm báo, hôm nay sẽ đến nói. Lão ra, tưởng cái gì đâu, ngày mai chính là bắt đầu mùa đông thời tiết lạnh. Ngươi xem ta làm người cho ngươi làm kiện Cái này nhan sắc áo choàng nhưng hảo Tứ di nương cầm trên tay dự kiến Hỏi trước mắt người Miễn bàn nhiều sẽ làm người Âu dương thành phong trào nhìn mắt Cái này ngươi làm chủ đi Ta nhìn nhan sắc không tồi Cũng liền ngươi có thể có lòng ta Mặt khác con cái di nương Không có một cái có ngươi như vậy cẩn thận Cái gì đều sẽ nghĩ đến ta Ta đây không nghĩ ngươi còn nghĩ ai a Ngươi là của ta trưởng phu Âu Dương thừa mới vừa vào cửa chính là thấy lão nhân cùng kia ghê tởm nữ nhân tú ân ái bộ dáng, thấy muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm, trong ngoài không đồng nhất người, cũng cũng chỉ biết làm chút mặt ngoài công phu thôi. Âu Dương thành phong trào, ta có chuyện cùng ngươi nói, đang ở đàm luận quần áo. Hai người đều bị Âu Dương thừa đột nhiên nói hoảng sợ, Lý Nguyệt Phương tâm có chút không vui, cái này Âu Dương thừa không về nhà, một gia liền tới dòa người. Thừa nhi... Ngươi làm sao vậy? Như thế nào có thể lớn tiếng như vậy cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Lý Nguyệt Phương nhỏ giọng hỏi, một bộ bị dọa thảm bộ dáng. kia thanh thừa nhi kêu thật đúng là có tình thương của mẹ. Chính là này hết thảy ngừng ở Âu Dương thừa lỗ tai, chỉ cảm thấy ghê tởm, thật cho rằng nàng là hắn. Trưởng bối, này không liên quan chuyện của ngươi, là ta cùng Âu Dương thành phong trào chi gian sự tình. Ngay cả nói chuyện, hắn đều không nghĩ làm Lý Nguyệt Phương nói. Ai? Ngươi, Lý Nguyệt Phương còn muốn nói gì, lại bị bên cạnh người cấp đánh gãy. Nguyệt Phương, đây là ta cùng thừa nhi sự, ngươi trước tiên ở nơi này cho ta chọn cái tốt nhan sắc làm quần áo, ta sau đó trở về. Là, lão ra, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, bị Âu Dương thừa như vậy làm lơ, Lý. Nguyệt Phương cũng chỉ có thể nén giận, chờ nàng đoạt được Âu Dương ra tài chính quyền to, xem hắn Âu Dương thừa còn dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Âu Dương Thành phong trào không vui đứng lên, đến gần Âu Dương thừa, có chuyện gì đi ta thư phòng nói, nhìn rời đi người, Lý Nguyệt Phương phẫn khí đem trong tay quần áo ném ở trên mặt đất, Âu Dương thừa, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, Âu Dương Thành phong trào, ngươi cái này lão bất tử, mỗi ngày để phòng ta, nhìn như rất tốt, với ta, chính là ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta sẽ không biết, Nhi tử nhiều như vậy, ngươi sẽ cam nguyện đem tài sản cấp bảo Nhi kế thừa. Hừ, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Âu Dương thành phong trào, ngươi phái người đi giết hại An Hà bọn họ mẫu tử. Chưa tới thư phòng, Âu Dương thừa cả tên lẫn họ hô, Trước mắt người đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Âu Dương thừa, ngữ khí mang theo tức giận. Ngươi biết cái gì? Hắn này còn không phải là vì hắn. Hảo sao? Nếu cái này An Hà không muốn nghe lời hắn, ở cách xa xa, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chính là, thừa nhi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ nói, cái kia An Hạ thi thể đã tìm được rồi. Ngày hôm qua mấy người kia không phải nói đi theo đi vân phong sơn sao, người giết trực tiếp ném đến vách núi đi xuống. Chẳng lẽ thi thể ở vách núi Hạ bị phát hiện, nhìn Âu Dương thành phong trào bộ dáng Âu Dương thừa biết, ngày hôm qua An hà ngộ hại sự tình chính là. Trước mắt người này làm, hắn như thế nào có thể như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy. Âu Dương Thừa càng thêm không quen biết Âu Dương Thành Phong chào người này, biết hắn từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, ở trên thương trường rất có thủ đoan, mấy năm nay thân thể càng thêm kém, mới hơi chút thu liễm, lại không nghĩ An Hạ chính là khất cái cư nhiên sẽ làm hắn phái người đi giết hại. May mắn, An Hạ cùng Soái Soái đều không có sự. Tưởng tượng đến ngày hôm qua sự tình, An Hạ thiếu chút nữa đã chết, Âu Dương Thừa liền cảm giác được hít thở không thông. Âu Dương Thành Phong chào ngươi còn phải làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình từng câu Âu Dương thành phong trào làm Âu Dương thành phong trào thập phần sinh khí Âu Dương thành phong trào ta là cha ngươi ngươi sớm không phải cha ta Âu Dương thừa thanh âm nặng nề chậm rãi nói ngươi sớm tại ta nương chết thời điểm không phải ta cha ngươi Âu Dương thành phong trào bị khí thảm, lại nói nữ nhân kia ngươi đừng ở chỗ này một bộ chất vấn ta bộ dáng Cái kia quả phụ có cái gì như vậy hấp dẫn ngươi, thiên hà như vậy thật tốt nữ nhân không tìm, ngươi vì sao cố tình tìm tới một cái tham tiền hơn nữa có hài tử quả phụ, ta đã cảnh cáo nàng, nàng không nghe, một khi đã như vậy, chỉ có tử lộ một cái, nữ nhân kia đã chết liền đã chết, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, ngươi cho ta hảo hảo quản hảo sinh ý, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Âu Dương Thành phong trào một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng, làm Âu Dương thừa cảm thấy thập phần ghê tởm, nói như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra tới. Hừ, ngươi cho rằng ngươi gian kế thực hiện được sao? Âu Dương thừa hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Âu Dương Thành phong trào cảm giác được một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Ngươi không biết đi, an hà đã bình an đã trở lại, ngươi gian kế, ngươi âm mưu quỷ kế, sớm đã bị xuyên qua cái gì Âu Dương Thành Phong trào vì này rung lên, ngươi nói nàng không có việc gì sao có thể đâu, bọn họ là đánh cam đoan nhất định có khả năng xinh xinh đẹp đẹp còn không lưu dấu vết như thế nào sẽ ngươi cho rằng chính mình sở làm thiên y vô phùng lại không nghĩ lưới trời lồng lọc tuy thưa khó lọt đi Âu Dương thừa đối trước mắt người lại vô nửa điểm tình cảm ngươi phái mấy người kia sớm đã là táng thân huyền nhai Vĩnh vô xoay người nơi, mà ngươi, còn đang chờ bọn họ. Cho ngươi mang đến tin tức tốt đúng không? Không, không có khả năng. Sao có thể đâu, bọn họ đều đã chết. Chỉ bằng an hà nữ nhân kia giết bọn họ. Hắn còn mắt trong mong chờ bọn họ trở về báo tin đâu. Bọn họ không có khả năng không cần tiền liền như vậy đi rồi. Hắn cho rằng bọn họ chỉ là tối hôm qua quá muộn cho nên không có tới. Hôm nay lại một cái buổi sáng đều bất quá tới. Cũng cho rằng ngủ chập. Ai ngờ, ngươi tin tưởng cùng không tin, đều cùng ta không quan hệ, chỉ là ngươi nếu là lại làm tận chuyện xấu, như vậy, ông trời đều sẽ không bỏ qua ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Âu Dương dẫn đầu cũng không lưu rời đi, lưu lại Âu Dương thành phong trào ngã ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, không biết suy nghĩ cái gì, mà An Hà bên này, tới rồi buổi chiều, ăn cơm trưa, Nam Cung Cảnh cũng không có phải đi ý tứ. Xem ra là tưởng ăn và nơi này không chịu đi Nam Cung Cảnh Ngươi không phải nói ở một đêm muốn đi sao An Hạ tiến Lên chất vấn nói Thật sự không biết cái này muốn lại tơi khi nào Nam Cung Cảnh ôm xoái xoái Nửa ngày không nói gì Không biết là không nghĩ trả lời đâu Vẫn là còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời Nam Cung Cảnh Ngươi An Hạ chuẩn bị mắng chửi người Lại thấy Nam Cung Cảnh ngẩn đầu Dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn nàng An hạ, soái xoái thực thích ta, cho nên đâu, ta trên người đã không có tiền, cho nên đâu, bọn họ cũng đều biết ta là ngươi. trượng phu, ta là soái xoái cha, cho nên đâu, cho nên ta nên lưu lại. Nam cung cảnh thực chân thành nói, hắn nói này đó lý do đều là thật sự, không lừa nàng, an hạ lại bị hắn nói khí điên rồi, không phải nói tốt ở một đêm liền đi sao, sao lại có thể tùy tiện thay đổi chủ ý đâu. Ngươi nói chỉ ở ta nơi này ở một đêm Ngươi tưởng nói chuyện không giữ lời Nàng hỏi chuyện Nam cung cảnh như là đã sớm tưởng hào như thế nào trả lời Ngay sau đó nói An hạ, bất cứ thứ gì Không có nhất thành bất biến Không phải sao Tựa như lời hắn nói Thực dễ dàng liền có thể sửa miệng Là không có nhất thành bất biến Nhưng là ta đã nói qua Ngươi chỉ có thể ở chỗ này ở một đêm Nhiều đều không có Ngươi nếu là muốn nhìn xoái xoái Có thể ba ngày hai đầu chạy tơi nhìn xem, chân lớn lên ở hắn trên người, cái này nàng ngăn cản không được. An hạ, ngươi tối hôm qua không cũng nói không cho ta ở nơi này sao, đến cuối cùng ngươi không phải là làm ta ở nơi. Này, ý tứ là chính ngươi nói đều là tùy thời hay thay đổi, lại biến một lần cũng bất quá phân. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, nơi này là địa bàn của ta, ta muốn cho ngươi chủ ngươi liền trụ, không nghĩ làm ngươi chủ ngươi liền cho ta đi. An hạ liền không rõ, vì cái gì nam cung cảnh muốn ăn vào nơi này không chịu đi, hắn không có tiền, quỷ tài tin, chỉ là, nam cung cảnh làm như vậy là ở chơi cái gì siếc, hắn một hai phải ăn vào nàng nơi này sao, hơn nữa, nàng cũng nói, không. Hạn chế hắn tới xem xoái xoái, hắn còn muốn thế nào, chẳng lẽ thật muốn ở cùng một chỗ mới được sao, kia bước tiếp theo hắn có phải hay không yêu cầu hai người giống phu thê như vậy sinh hoạt đâu. An hạ, ngươi đây là ở cước đoạt ta cùng soái soái ở bên nhau quyền lợi, ngươi xem soái soái nhiều thích ta. Đích xác, không thể không nói, soái soái vừa nhìn thấy Nam cung Cảnh liền đặc biệt vui vẻ, mỗi ngày liền thích làm hắn ôm chơi, tựa như hiện tại có thể ở Nam cung Cảnh. Trong lòng ngực, hắn chút nào không cần nàng cái này mẫu thân, tan nát cõi lòng a. Trong lòng một cổ ghen tuông nảy lên trong lòng, Nam cung Cảnh, nếu không phải ngươi Ta nhi tử sẽ như vậy đối đãi ta sao? Cho nên, nàng càng sẽ không làm nam cung cảnh ngốc tại nàng nơi này. Hắn như vậy thích ngươi, vậy ngươi có thể mỗi ngày tới xem hắn, ta sẽ không hạn chế ngươi xem hắn. Tốt nhất nàng không rảnh chiếu cô xoái xoái thời điểm có hắn chiếu cố liền hảo. Ngươi nói ta nếu là ở, tại bên ngoài, này nhiều không có phương tiện A. Ta mỗi ngày còn muốn vội vội vàng vàng chạy tới, buổi tối lại muốn vội vàng trở về. Nếu như vậy phiền toái còn không bằng ta trực tiếp ở nơi này phương tiện chút. Nam cung cảnh không cần nghĩ ngợi, mặt không đỏ tâm không nhảy, này nói lên mạnh miệng tới, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Hơn nữa ta biết đến đồ vật rất nhiều, rất nhiều thời điểm ta đều có thể hỗ trợ. Vội liền không cần, ngươi muốn ở nơi này chuyện này. Không bàn nữa. An hạ, không được. An hạ, ta nói chính là không được. An hạ cũng là nổi giận. Trừng lớn hai mắt nhìn hắn Vương đôi tay Đem xoái xoái cho ta Ngươi đáp ứng rồi ta Ta liền đem xoái xoái cho ngươi ôm Ai u Còn uy hiếp thượng không thành An hạ thầm nghĩ Ngươi người này có xấu hổ hay không Tuy rằng hiện tại chỉ có bọn họ hai cái ở Nhưng nam cung cảnh giờ phút này nói những lời này Hoàn toàn cùng nàng trước kia nhận thức người kia không giống Nhau Mặt giày mày dạn đi lên Ngươi đáp ứng rồi là được Chuyện này rất đơn giản giải quyết, vì sao ngươi muốn đem nó làm cho như vậy phức tạp đâu. Phức tạp người là ngươi, an hà không vui, đặt mông ngồi ở trên ghế, cùng hắn đấu tranh rốt cuộc. Hiện giờ, tất cả mọi người biết ta là ngươi trượng phu, xoái xoái là ta nhi tử. Ngươi nói, nơi nào có trượng phu bất hòa thê tử nhi tử ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi ta không phải phu thê, xoái xoái ta cũng không thừa nhận là của ngươi, xoái xoái là của một mình ta. Ta sinh, ta dưỡng, ngươi có từng phụng dưỡng quá một phân. An hà buồn giàu, vì cái gì nàng phía trước cảm thấy nam cung cảnh là như vậy xoái khí khí phách. Cứu nàng thời điểm nàng đều bị hắn cảm động ở, chính là hiện tại. Hoặc là ngươi cũng có thể cùng người ta nói, ngươi đã đem ta hưu, cho nên chúng ta không ở cùng nhau. Như vậy cũng tốt hơn nói hai người bọn họ là phu thê. Có phải hay không ta muốn đem nơi này mua, ngươi mới bằng lòng làm ta ở nơi này. Nam Cung Cảnh thu hồi tươi cười, thực nghiêm túc, thực nghiêm túc hỏi. An Hạ bị hắn nói nói sửng sốt, nghĩ lại Âu Dương thừa, hắn hẳn là sẽ không bán. Ngươi là mua không được nơi này, hết hy vọng đi. Đêm nay có thể lưu ngươi ăn cơm, nhưng là ngươi thả trở về đi. Ngày mai vội tơi xem, không quan tâm Nam Cung Cảnh khuyên can mãi, An Hạ là ăn quả cân quyết tâm, chính là không đồng ý. Không có cách nào, Nam Cung Cảnh chỉ có lưu đến cuối cùng một khắc mới. Đi, An Hà cùng hắn tranh chấp cả đêm, chưa từng có thử qua như vậy mệt quá, thật vất vả nằm ở trên giường, lại lặp lại ngủ không yên, bên cạnh soái soái hô hấp đều đều, An Hà càng là bực bội vô pháp đi vào giấc ngủ, nhìn bên cạnh nhi tử, An Hà biết, soái soái càng lớn liền sẽ càng giống nam cung cảnh, chờ hắn trưởng thành đại nhân, phỏng trừng liền cùng nam cung cảnh giống nhau như đúc, nàng không thích loại cảm giác này, tựa hồ chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi. Thật sự, ngủ không yên, bụng lại đói, An Hà chỉ có thể đứng dậy cấp chính mình nấu điểm ăn, điền no một chút bụng, có lẽ ăn no liền tương đối ngủ ngon. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, im ắng, đã là cuối mùa thu, bên ngoài phong hô hô thổi mạnh, An Hà cảm thấy có điểm lánh, chạy nhanh về phòng từ bên trong xuyên nhiều một kiện quần áo. Phanh mới vừa mở cửa, An Hà lập tức không biết chính mình đụng phải cái gì, chỉ cảm thấy cái mũi có điểm đau. Ngươi không sao chứ trong đêm đen kia tính tươi đẹp đồng mắt quan tâm hỏi an hà bị dọa chạy nhanh sau này lùi lại vài bước ngươi như thế nào tại đây người này đúng là nam cung cảnh vừa rồi nàng rõ ràng nhìn hắn ra cửa sau đó nàng giữ cửa cửa sổ đều quan trọng như thế nào hắn lúc này lại ở nàng trong phòng của mình nam cung cảnh ánh mắt sáng quát nhìn chằm chằm an hà xem làm an hà hảo không được tự nhiên ngươi là vào bằng cách nào thấy hắn không nói lời nào An hạ lại lần nữa hỏi, ngươi vừa rồi, vừa vặn đi ra ngoài, ta thấy ngươi cửa sổ không quan hảo, liền vào được, bên ngoài có chút lánh, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy là nam cung cảnh ở chịu ủy khuất, hắn một người ở gió đêm thổi, lánh phát run, chính là an hạ lại không cho hắn vào cửa, chính là sự thật đều không phải là như thế à, ta có làm ngươi ở bên ngoài trúng gió sao, vậy ngươi ý tứ ta có thể cho ta vào được. Vội vàng đánh gãy An Hà nói. Nam cung cảnh hỏi. Ngươi, An Hà bị chọc tức run lên run. Lên, trong bóng tối. Như cũ có thể thấy nàng cặp kia muốn ăn thịt người đôi mắt. Ngươi rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Nàng là nói chính hắn có địa phương đi. Làm gì muốn ở chỗ này chịu lánh đâu. Chính hắn làm bậy quan nàng chuyện gì. An Hà, ngươi xem ta đều lánh phát run. Tiến vào một chút không quá phận đi. hừ Thật sự không cái kia sư lực để ý tới người này. An hạ dứt khoát không nói lời nào, đi vào phòng trong cầm quần áo cấp chính mình mặc vào, chuẩn bị đi, lại từ. Quần áo gian tìm ra một kiện tương đối ám sắc áo choàng, ra đến gian ngoài ném cho nam cung cảnh, theo sau liền đi đến phòng bếp mà không hề xem nam cung cảnh. Nam cung cảnh tiếp nhận quần áo, trong bóng đêm, khóe miệng cong lên một cái đắc ý độ cung. An hạ, ngươi đang làm cái gì? mới vừa đem đồ ăn tẩy hào để vào trong nồi phiên xào, cái kia đúng là âm hồn bất tán nam cung cảnh liền ở sau người hỏi. An hà không nói lời nào, bởi vì nàng càng nói chỉ biết càng sinh khí. An hà thơm quá, ngươi là cho ta làm sao? Tiếp tục không nói lời nào. An rất ngàn thu bị lại kêu, ta và ngươi không thân. Thật muốn lấy nắp nồi gõ chết người nam nhân này, vì sao thành này phò dính người tiểu miêu tiểu cẩu bộ dáng đâu? An hạ, cơm chiều ta chỉ ăn một chút, bụng vẫn là rất đói bụng, ngươi nhiều làm điểm, ta ăn ngon nhiều điểm. Đích xác, nam cung cảnh cơm chiều căn bản là không như thế nào động chiếc đũa, an hạ cảm thấy hắn đây là ăn no căng. An hạ, đêm nay phong lại như vậy đại, càng thổi ta liền càng lạnh càng đói, ngươi làm nhiều điểm đi. Từng câu an hạ, làm an hạ đều mau điên rồi, an hạ cho rằng sẽ cầm phòng bếp dao phay đem nam cung cảnh chém thành 18 đoạn. Chính là kết quả cuối cùng lại là, làm cơm chiên, cơ bản làm nam cung cảnh một người ăn, mà An Hà chỉ ăn hai khẩu liền hết muốn ăn, một người đôi tay chống cầm, suy nghĩ bay tới rất xa. Nhìn An Hà dáng vẻ này, nam cung cảnh không biết vì sao, mạc danh, cảm thấy đau lòng. Hắn đều không phải là cô ý như vậy không biết xấu hổ quân lấy hắn, hắn cảm giác chính mình hành vi động tác thậm chí tư tưởng đều không chịu khống chế, luôn là nghĩ tới cái gì. Cuối cùng làm những chuyện như vậy lại hoàn toàn tương phản. Chuyện của hắn cơ bản giải quyết không sai biệt lắm. An nhàn sinh hoạt thực mau liền phải bắt đầu rồi. Khó được thả lòng. Hắn chỉ nghi hảo hảo ngốc. Ngốc tại một cái làm hắn thả lòng địa phương. Không thể nghi ngờ. An hạ. Nơi này nhất có thể làm hắn thả lòng. Tuy rằng an hạ luôn là một bộ không kiên nhẫn. Rất hận bộ dáng của hắn. Nhưng là nam cung cảnh biết. An hạ người này khẩu ngạnh mềm lòng nàng luôn là thực tức giận tưởng đuổi nàng đi, chính là cuối cùng, kết quả như hắn suy nghĩ giống nhau, nàng đều không đành lòng, nàng sợ dĩ sẽ chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn, bất quá là bởi vì phía trước sự tình, An Hà cho rằng hắn lừa nàng, hơn nữa, nàng là sợ hai xoái xoái sẽ bị hắn cấp cước. Đi, rốt cuộc, An Hà một cái phụ nhân, người đơn lực mỏng. An Hà, ngươi không ăn sao? Nam cung cảnh hỏi, ngữ khí trở nên mềm mại, Không có trước đây khí thế, cũng không có cái loại này cố ý làm nũng ngữ khí, chỉ là quan tâm thăm hỏi. Không ăn, bị ngươi khí no rồi. Nam cung cảnh muốn làm cái gì, An Hạ hoàn toàn không biết, hắn đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Nàng cũng không biết, nàng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống, nàng đã dự định hảo tương lai, không. Nghĩ bị người khác cấp phá hủy, bọn họ đã sai rồi một lần, vì thế có xoái xoái. Vì thế làm linh hồn của nàng bay tới lần này, nàng không nghĩ lại sai rồi, nói cách khác, nàng không biết chính mình gặp phải, sẽ là cái dạng gì hậu quả. An hạ, ta không có thật sự muốn chọc giận ngươi ý tứ, ngươi biết không? Nam cung cảnh nói thành khẩn, trong ánh mắt cho người ta đều là hắn trong lòng suy nghĩ sở biểu đạt. Ta không biết, an hạ lắc đầu, nàng như thế nào có thể biết được cái? Này thần bí khó lường nam nhân trong lòng suy nghĩ đâu? Ai biết hắn này lại là ở chơi cái gì siếc? Gió đêm thổi nhẹ, hai người lập tức không nói chuyện. Đột nhiên, An Hà đứng lên, hướng tới trong phòng đi rồi đi. Nam Cung Cảnh mời phía sau kêu to, An Hà lại đều nghe không thấy. Bất quá một lát, An Hà lại đã trở lại, trong tay nhiều hai cái bình rượu. Nam Cung Cảnh, chúng ta uống rượu đi. An Hà cảm giác chính mình đã thật lâu đều không có uống qua rượu, nếu Nam Cung Cảnh không muốn đi. Vậy thống thống khoái khoái bồi nàng uống một lần quán ba. Tính ra, này vẫn là Nam Cung Cảnh lần đầu tiên bồi nàng uống rượu. Trước đây tuy rằng hai người cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian, chính là Nam Cung Cảnh lại trước nay không có cùng nàng cùng nhau uống qua rượu. Nam Cung Cảnh cũng là không hy vọng nàng uống rượu. Hắn khi đó nói, uống xong rượu say khó chịu, người tốt nhất đừng uống rượu. Nam Cung Cảnh xưng sờ ở một bên, nhìn An Hà nhanh nhẹn. Khai rượu rót rượu. Nam Cung Cảnh uống lên nó, An Hà nói, mạnh mẽ đem đại bát rượu đặt ở Nam Cung Cảnh trước mặt, mà chính mình tắc nhanh chóng nuốt vào trong miệng, rượu thực cay, tiến hậu đó là nóng giá thiêu, ngươi cũng uống nó, An Hà chỉ vào kia rượu, nói, khóe miệng mang theo một mặt như có như không cười, Nam Cung Cảnh nhìn nhìn rượu, lại nhìn nhìn An Hà, không thấy bát rượu, duỗi tay cầm lấy liền một ngụm nuốt xuống bụng, An Hạ lại cấp mãn thượng, tiếp tục nói, uống lên nó, Nam cung cảnh làm theo Như cũ không xem trong chén chính là rượu Vẫn là độc dược, đều uống lên Lập tức uống lên 3 chén Nam cung cảnh lại mặt không đỏ tâm không nhảy Hoàn toàn một cái giống như Người không có việc gì Nhìn chằm chầm An Hà xem Nhìn nàng chính mình cấp chính mình rót rượu Hắn uống lên nhiều ít chén Nàng liền uống nhiều ít chén 3 chén qua đi An Hà một trận nó cách Thanh âm có chút đại Nàng đều bị chính mình thanh âm hoảng sợ Ngay sau Đó cười ha ha lên, giống như có chút ngượng ngùng. An hà ăn khuya vừa rồi không ăn hai khẩu, giả dày cơ bản không, mà nàng từ trước đến nay là không tiểu lượng. Này ba chén rượu xuống bụng, nóng giá thiêu nàng hậu, rảo nàng giả dày, khó chịu. Thực mau, nàng toàn bộ mặt đều đỏ, lửa đốt độ ấm, mỗi lần nàng chỉ cần uống xong rượu, liền sẽ này phúc đức hạnh. Mặt đỏ thân nhiệt, đều nói dễ dàng mặt đỏ người có tiểu lượng. Chính là An Hà chỉ cần một chạm vào liền mặt đỏ Vẻ mặt hồng Liền say Uống Tiếp tục uống An Hà lại cấp chính mình đảo tràn đầy một chén Dung đùi đắc ý Đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch Lại uống Tiếp tục vì chính mình rót rượu An Hà giống điên rồi Tiếp theo từng ngụm từng ngụm uống lên một chén lại một chén An Hà Đừng uống Nam cung cảnh thấy tình thế không đúng Chạy nhanh tiến lên ngăn cản nói Muốn cướp đi An Hà chén, lại bị nàng ôm gắt gao, không muốn buông tay, mà một cái tay khác, chạy nhanh cấp chén mãn. Thượng Diệu Nam Cung Cảnh ngày thường không thấy được An hạ lớn như vậy lực, chính là hôm nay, An Hà cực kỳ có sư lực, hắn muốn cướp đi chén, lại bị nàng gắt gao bắt lấy. Hảo một phen nỗ lực, Nam Cung Cảnh mới cướp được chén, đem chén vứt bỏ ở một bên. Uống Không có chén, An Hà trực tiếp dùng vò rượu uống rượu. Chính là vò rượu trọng, chỉ chốc lát làm Nam Cung Cảnh đoạt đi. Bang một tiếng, rơi trên mặt đất quang Ngã cái toái. Trong tay hai dạng khác biệt đồ vật cũng. Chưa, An Hạ lập tức giống không có người tâm phúc, như một bãi bùn trượt chân đi xuống. Nam Cung Cảnh chạy nhanh ôm lấy nàng eo, làm nàng miễn với rơi trên mặt đất. Ôm uống say không còn biết gì nữ nhân. Nam Cung Cảnh tâm tình như đánh nghiêng ngũ vị bình, tư vị không dễ chịu. Nam Cung Cảnh Ngươi đến tổt cùng muốn làm cái gì? Thật lâu, An Hạ mới ngẩn đầu nhìn hắn, cười hì hì hỏi. Ngươi đến tổt cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Vì cái gì ngươi muốn tới đảo loạn ta sinh hoạt, rõ ràng ta quá thực tốt, chính là ngươi lại đến quấy giày. Ngươi biết ngươi xuất hiện, làm ta thừa nhận bao lớn áp lực sao? An Hạ nhỏ giọng lên án, đôi tay đấm đánh đối phương. Hận không thể đem mấy ngày nay khí giải đến hắn trên người tới. Nam cung cảnh chịu, không rên một tiếng, gắt gao ôm trước mắt nữ nhân này. Nếu đây là hắn sinh mệnh kiếp, như vậy, hắn nhận. An hạ, ta đến tột cùng muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta rõ, rằng là không quen thuộc người xa lạ, chính là ngươi đã cứu ta, hợp với đã cứu ta hai lần. Ngươi còn hoài ta cốt nhục, sinh ta hài tử. Những ngày ấy, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau là ta đời này khó nhất quên, sống nhẹ nhàng nhất nhật tử, ngươi như thế nào làm ta làm được đối với ngươi bỏ mặc như thế nào làm ta buông tha ngươi đâu. Nam Cung Cảnh, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, nếu không phải ngươi, ta sẽ không đi vào cái này phức tạp thế giới, sẽ không thừa nhận. Không nên thuộc về ta khổ, ta nhiều vất vả ngươi biết không, ta nhiều khó chịu ngươi biết không, nếu không phải ngươi tạo nhiệt làm an hạ mang thai, nàng sẽ bị đuổi ra ra môn sao. Nàng sẽ ở băng thiên tuyết địa tao ngộ sát thủ sao? Nàng sẽ chết sao? Ta sẽ đến sao?" An Hà nói đứt quãng, thanh âm khi đại khi tiểu, chính là đại khái, Nam cung cảnh lại nghe ra tới, chỉ là hắn không rõ An Hà nói chính là có ý tứ gì. Nếu không phải này hết thảy, ta sẽ chịu này đó khổ, ta ở. Chỗ này đã gần một năm, ngươi biết một năm thời gian, ta có thể sáng tạo nhiều ít tài phú sao? Ta rõ ràng liền phải thành công. Lại đi tới cái này địa phương quỷ quái. Ta rõ ràng có thể quá thượng ta muốn sinh sống. Chính là đâu. Hết thảy chỉ là giỏ che múc nước công giá chẳng. Ta cái gì đều không có. Còn vô tội bị đưa đến cái này địa phương. Hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Không có lương thực vô mễ. Càng không có tiền. Ta kéo cái thân mình. Mang theo cái mới sinh ra. Hải tử. Nhút nhát sợ sệt ngốc tại một cái người xa là trong nhà. Cậu nhân ra thu lưu ta. Ở chỗ này. Ta sở hữu phấn đấu đều thành linh, ta lại muốn bắt đầu một lần nữa phấn đấu, một lần nữa có được hết thẻ, ngươi biết ta nhiều không dễ dàng sao. Ta liều mạng nghĩ mọi cách muốn kiếm tiền, ta muốn cho chính mình quá hảo một chút, chính là trời cao lần lượt làm ta không hảo quá, bất quá ta đều đỉnh lại đây, ta cũng không biết chính mình là như thế nào nhìn qua tới, có đôi khi ngắm lại, còn không bằng đã chết một lần nữa đầu thai tính, chính là chính là ta nhi tử đâu. Cái kia ta sinh hạ tới, ta dưỡng lâu như vậy hài tử đâu, chẳng lẽ cũng muốn cùng đi chịu chết sao? Ta không nghĩ, vì thế ta cắn chặt răng tiếp tục đi tới, vẫn luôn, mãi cho đến hôm nay, ta cũng không có ngày lành quá. Người khác động bất động chính là hoài nghi ta, chính là nghi ngờ ta, còn phái người tới diệt ta khẩu, ta làm sai cái gì? Nữ nhân nên như vậy sao? Này đó khổ đều, không tính cái gì, chính là ngươi đâu. Ngươi vì cái gì muốn lại lần nữa xuất hiện ở ta trong thế giới. Ta thật vất vả đem ngươi quên mất, không hề nhắc tới ngươi, cũng không muốn nghĩ đến ngươi. Ta cho rằng những cái đó ký ức liền không còn nữa tồn tại. Ngươi xuất hiện nhắc nhở ta, hết thảy hết thảy, đều là thật sự, đều là thật sự. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nói một đông lớn, an hà rốt cuộc mệt mỏi, không hề nói, trong miệng chỉ là ngẫu nhiên sẽ. Phun ra một hai chữ ra tới. Nam cung cảnh lần đầu tiên nghe An hà nói như vậy nói nhiều Nói ra nàng tiếng lòng Nói ra nàng lời từ đáy lòng Nếu không phải say Chỉ sợ An Hạ là sẽ không nói Nguyên lai like, Nàng trong lòng có như vậy nhiều khổ Nguyên lai like nàng là cái người như vậy Chỉ là Miệng nàng theo như lời cái gì An hà đã chết nàng tới Là có ý tứ gì Vì sao nàng sẽ nói như vậy đâu Nam cung cảnh đoán không rõ Ôm trong lòng ngược say rượu nữ nhân Một hồi lâu Mới ôm vào. Trong phòng đi. Uống say lúc sau. Là khó chịu một đêm. An hạ thượng thổ hạ tả một đêm. Liều mạng phun. Phun xanh cả mặt. Nam cung cảnh bồi tại bên người chiếu cố một đêm. Nhìn an hạ này khó chịu bộ dáng Ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sẽ không uống rượu cũng đừng uống. Ngươi xem. Khó chịu đi. Thẳng đến nửa đêm về sáng. An hạ đem giả giày đồ vật phun sạch sẽ Mới dễ chịu một ít. Nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, miễn bản có bao nhiêu khó chịu, An Hà cảm giác cả người đều sắp nổ tung, đầu nặng nề, huyệt thái dương thình thịch nhảy đau, cả người hư nguyên không có sư lực, đi đường đều đi không xong. Ngươi tỉnh, đập vào mắt, là nam cung cảnh gương mặt kia, An Hà nhìn hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, nếu nàng nhớ không lầm, tối hôm qua bồi nàng uống rượu người chính là nam cung cảnh đi, chỉ là... Nàng tối hôm qua trừ bỏ uống rượu còn làm sự tình gì? Vì cái gì nàng một chút đều nhớ không nổi đâu. Chụp phủi đầu, an hà đối. Đêm qua sự tình không có nửa điểm ấn tượng. Ngươi đừng đánh, uống trước điểm nước đường, nhuận nhuận giả dày đi. Nam cung cảnh biết nàng tất nhiên là suy nghĩ tối hôm qua sự tình. Tuy rằng không nghĩ thấy nam cung cảnh, nhưng là giả dày khó chịu khẩn. An hạ chạy nhanh tiếp nhận trong tay hắn chăn, đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch ấm áp chất lỏng chảy vào trong cơ thể An Hạ lúc này mới cảm giác dễ chịu chút Ta tối hôm qua chưa nói nói cái gì không có làm cái gì chuyện khác người đi An Hạ cẩn thận thử thăm dò sợ đối phương nói sẽ làm nàng dò nhảy dựng chỉ là vì sao nàng đối tối hôm qua sự tình chỉ nhớ rõ nàng uống lên rất nhiều rượu sau đó liền cái gì cũng không biết Nam cung cảnh nhìn nàng như vậy sợ hãi bộ dáng, khuôn mặt cười như không cười Ngươi nói đi. Này không phải hỏi không sao. An Hà nghĩ thầm. Ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ ngươi không biết sao. Ta uống say. Cái gì đều nhớ không nổi. Ta có hay. Không nói cái gì mê sảng. Làm chuyện gì a? Nàng chỉ muốn biết này đó. Hơn nữa xem nam cung cảnh bộ dáng này. Rõ ràng là không có say. Thanh tỉnh đâu. Nam cung cảnh như cũ cười. Ngươi thật sự muốn ta nói ra. Ngươi nói cần thiết nói thật. Có an hạ những lời này, Nam cung Cảnh mới một bộ buông ra tâm nói, cũng không có gì, chính là ngươi tối hôm qua vẫn luôn ôm ta, không có khả năng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nam cung Cảnh còn chưa nói xong nói làm an hạ lạnh. Giọng đánh gãy, ngươi gạt người. Ta không lừa ngươi, xác thật như thế, ngươi cũng nói, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Nhìn Nam Cung Cảnh như vậy nghiêm túc bộ dáng An Hà cũng có chút hoài nghi Chính mình tối hôm qua có phải hay không Thật sự đã làm chuyện như vậy Ta đây ôm ngươi Kia khẳng định là đem ngươi trở thành cha mẹ ta An Hà giải thích nói Ngay sau đó hỏi Ta trừ bỏ ôm ngươi Còn nói nói cái gì không có Nam Cung Cảnh lắc đầu Không nói chuyện Chỉ là ôm Ngươi Không phải Vậy ngươi lắc đầu làm cái gì Ta chỉ là cảm thấy, những lời này hẳn là không cần nói cho ngươi hảo. Nam cung cảnh như suy tư gì, tựa hồ an hạ lời nói là nàng nhất không muốn nghe thấy. An hạ cũng là khẩn trương lên, rốt cuộc đây là từ nàng say rượu lúc sau trong miệng nói ra. Ngươi nói đi, ta rốt cuộc còn nói cái gì? Mặc kệ là nói cái gì, nàng đều có thể tiếp thu, chính mình dám nói liền dám nhận. Thấy nàng như vậy nghiêm túc, nam cung cảnh một bộ, không hề dậu diếm bộ dáng ngươi tối hôm qua nói: “ Ngươi, an hà hơi thở cũng không dám hô, khẩn trương chờ Nam cung cảnh nói xong, chính là sau một lúc lâu, lại chờ không tới hắn nói. ta nói gì đó, Ngươi mau nói. Ngươi tối hôm qua nói, “ Ngươi thực yêu thực yêu soái soái, ngươi làm này hết thảy đều là vì xoay soái. Kia cần thiết, An hạ thầmm nghĩ, gật gật đầu. Nàng liền uống say, đều tràn đầy là đôi xoáay xoái ai. Ngươi còn nói: “ Ngươi không bỏ xuống được ta” Sớm tại phía, trước, ngươi cũng đã đối ta sinh ra hảo cảm, chính là đâu, ta lừa gạt ngươi, cho nên ngươi đã chán ghét ta lại thích ta, ngươi thực mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào cho phải, không có khả năng, an hà không tin, này nhất định là ngươi bịa chuyện, ta không có khả năng sẽ nói nói như vậy, vì cái gì không có khả năng, nam cung cảnh hỏi lại, kỳ thật nàng tối hôm qua lời nói cùng hắn hiện tại lời nói, đều là giống nhau đạo lý. Chính là không có khả năng, ta không có khả năng sẽ nói nói như vậy, nhất định là ngươi nói bậy, đừng cho là ta uống say liền không biết chính mình sẽ nói cái gì. An Hà trước sau tin tưởng, chính mình là không có khả năng nói nói như vậy. Ngươi liền chính mình uống say lúc sau nói gì đó cũng không biết, ngươi nói như thế nào những lời này ngươi không có khả năng nói đi. Ta có hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng là rõ ràng. An Hà bị hắn nói nhất thời á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể phân khí không nói Chuyện nữa Thẹn quá thành giật Nam cung cảnh thầm nghĩ Biết nói nhiều an hà sẽ không vui Nam cung cảnh cũng không hề nói thêm cái gì Ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái Hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi Bên ngoài bọn họ sẽ xử lý Ta mang soái soái đi ra ngoài đi một chút Ngươi nếu là nghĩ đến Có thể cùng nhau Nam cung cảnh một bộ nam chủ nhân bộ dáng phân phó An hà thế nhưng nhất thời đáp không thượng lời nói An hạ ra tới thời điểm, nam cung cảnh đã mang theo xoáy xoáy lên phố đi, nàng không có đi theo qua đi, thu thập hảo tâm tình, đầu nhập vào phòng bếp bận rộn. Cửu thương ở một bên nhìn, nghĩ đêm qua an hạ, hắn cái gì đều thấy, chính là cái gì đều không thể hỗ trợ, chỉ có thể đứng ở ám giác chỗ, nhìn an hạ. Giữa trưa, Âu Dương thừa đi tới trong tiệm, một mình một người ngồi ở biên giác thượng uống rượu giải sầu, an hạ tiến lên vấn an. Âu Dương thừa lại chỉ là ấy náy bồi thường An Hà một cái mỉm cười. An Hà, thực xin. Lỗi. Hết cách tới xin lỗi, làm An Hà không thể nào xuống tay. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không có làm thực xin lỗi chuyện của ta à? Âu Dương thừa lại lắc đầu, cười khổ. An Hà, ta thay ta cha cho ngươi xin lỗi. Hắn làm sự tình, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Không phải Âu Dương thừa không nghĩ tới, ngay cả An Hà chính mình cũng không nghĩ tới Âu Dương thành phong trào như thế phát dồ Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, tục ngư nói, một người làm việc một người đương, ta không trách ngươi, Âu Dương thừa, là cha ngươi làm, cùng ngươi không quan hệ. Chính là hắn là cha ta, nếu không phải chuyện của ta, cha ta tất nhiên sẽ không đối với các ngươi đau hạ sát thủ, đây là ta sai. May mắn An Hà không có chuyện, nếu không hắn không thể thoái thác tội của mình. Ta không trách ngươi, thật sự, An Hà rộng lượng làm Âu Dương Thừa càng là ai nấy. Hơn nữa, chuyện này đã qua đi, ta không có việc gì, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. An Hà hận Âu Dương. Thành phong trào, nhưng là đối với Âu Dương Thừa, là lòng mang cảm kích. An Hà nói cũng không thể chậm lại Âu Dương Thừa ai nấy. Âu Dương Thừa có thể làm, chính là phòng ngừa chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Ta nghe nói, ngươi trượng phu đã trở lại. Những lời này... Âu Dương thừa nghĩ rồi lại nghĩ, mới cuối cùng nói ra, không, ngươi nói sai rồi. An Hà nói làm Âu Dương thừa sở không rõ manh mối, ý của ngươi là, hắn không phải ta trưởng phu, hắn gần là soái soái Phụ thân, ta cùng hắn, cũng không quan hệ. An Hà trịnh trọng nói, nàng không nghĩ làm người hiểu lầm nàng cùng nam cung cảnh quan hệ, nàng không phải cố tình làm như vậy, nàng chỉ là tưởng nói cho đại gia, làm người đừng hiểu lầm bọn họ hai người quan hệ. Ngươi, vì sao nói như vậy? Âu Dương thừa không nghĩ tới An Hà cùng Nam cung cảnh nhiều phức tạp quan hệ, cho rằng hai người chỉ là náo loạn chút mâu thuẫn mới có thể như thế. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta cùng Nam. Cung cảnh không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ là được, hắn là hắn, ta là ta, chúng ta chi gian quan tâm gắt gao là soái soái mà thôi, trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Kia, Âu Dương công tử, Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta cùng hắn, không quan hệ, mặt khác, ngươi cũng không cần hỏi quá nhiều, chuyện này nói đến phức tạp, không bằng không nói. Chuyện này, là nàng trong lòng đau, chỉ là An Hà nói như vậy vừa ra khỏi miệng, Âu Dương thừa mới vừa xa cách hai người. Quan hệ, nháy mắt lại làm chính hắn kéo gần lại, chỉ là bên này, Nam Cung Cảnh vừa vặn mang theo soái soái trở về, liền nghe thấy An Hà nói như vậy. Không khỏi mày nhăn lại, mặt đều đen nửa khối. Nữ nhân này, tối hôm qua nói những cái đó kỳ quái nói. Hiện tại đảo tưởng đem hai người quan hệ phiết như vậy sạch sẽ. Kia xoái soái tính cái gì? Hắn chính là bọn họ hai người cộng đồng dựng dục ra tới. An hạ hôm nay lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng đây là khí lời nói. Ô, Dương thừa rời đi là lúc, nam cung cảnh là như vậy đối hắn nói. Mặc kệ an hạ nói chính là cái gì? Chỉ cần là nàng nói, ta liền tin Đây là Âu Dương thừa phản bác trở về nói Trong ánh mắt toàn là khiêu khích Nam cung cảnh nhìn không được giật Người nam nhân này quá không biết xấu hổ An Hà đều là có hài tử mẫu thân Người nam nhân này cư nhiên còn ở mơ ước Quá không biết xấu hổ Trải qua uống say đêm đó sự tình Đương nam cung cảnh nói muốn ở tại Mỹ vị thực phủ thời Điểm, An Hà không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Hoàn toàn ra ngoài nam cung cảnh dự kiến Hắn không biết chính là, an hạ cùng với làm người nam nhân này mỗi đêm cùng quỷ mị giống nhau ở chính mình trong viện ra vào tự nhiên, còn không bằng làm hắn trực tiếp ở chỗ này ở lại, bằng không đuổi hắn sau khi ra ngoài, giả vương hắn lại lặng yên không một tiếng động đến trở về, kia nàng chẳng phải là mỗi lần đều phải bị hù chết, đã tới thì an tâm ở lại, là an hạ làm người nguyên. Tắc, nếu đuổi không đi, vậy chỉ có tiếp thu, nàng tưởng, nam cung cảnh là đãi không được bao lâu, Nàng tuy rằng không hiểu biết hắn Không biết hắn là người nào Nhưng là nàng biết Hắn nhất định là cái người bận rộn Bằng không phía trước cũng sẽ không ba ngày hai đầu phải đi Nửa tháng không trở lại Nàng ngao một ngao Nhìn một chút liền đi qua Thời tiết càng thêm lạnh Cuối cùng một hồi mưa thu hạ xuống dưới lúc sau Đó là đông An giang mà chỗ máy sửa mang Cho nên mùa Đông tới đa khuya Chỉ chỉ là một trận mưa lúc sau Khí hậu lại chuyển biến thực mau Rõ ràng hôm qua thoạt nhìn còn âm phong từng trận, hôm nay cũng đã là đến xương rét lạnh, làm người đều không kịp cảm thán. Nam Cung Cảnh đã ở thực phủ chủ Hà 5 ngày, mỗi ngày không phải mang theo soái soái đi ra ngoài chuyển động, chính là ở An Hà bên người chuyển động. Ngày mai cùng mang theo soái soái đi ra ngoài đi một chút tốt không? Nam Cung Cảnh trưng cầu An Hà ý kiến, hắn biết An. Hà không muốn cùng hắn từng có nhiều liên hệ, cho nên cơ bản không muốn cùng hắn giao lưu, kết quả là... Chỉ có thể dọn ra xoái xoái tơi áp trận. Ngày mai là An Giang mễ thực tiết, không ít lương thực đều sẽ bày ra tới. Đến lúc đó hồ có không ít hiếm lạ lương thực. Nam Cung Cảnh tiếp tục rụ dỗ nói. Mới vừa được mùa một số lớn lương thực, An Giang lại mà chỗ như vậy một cái rồi rào mảnh đất. Tự nhiên ngày hội nhiều hơn, ngày mai mễ thực tiết tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít lui. Tới thương nhân dừng lại, các quốc gia thương nhân cũng sẽ mang lên chính mình thứ tốt tại đây một bán. Bác cái điểm có tiền, cho nên tất nhiên náo nhiệt. An Hạ ở An Giang đãi một trận xem như đại khái rõ ràng An Giang nơi này địa phương, cũng biết nơi này mỗi năm thậm chí là mỗi cái quý mỗi tháng, đều có không ít ngày hội, làm các nơi các nơi thương nhân hội tụ tại đây. An Hạ hâm mộ như vậy ngày hội, cho nên nhưng Nam Cung cảnh nói như vậy thời điểm, nàng cũng là tâm động. Muốn đi xem này mễ thực tiết đến tột cùng là thế nào?